Dương Thiên Lệ thân là dương ra người nhắc bảo bối tiểu con gái Út Nhi, cơ hồ là bị cha mẹ đầu ở trong lòng, các huynh trưởng phủ nơi tay trưởng thượng lớn lên, mà Dương Thiên Lệ chính mình cũng là cái thực thông minh tiểu cô nương, ở này đó người trước mặt, nàng chính là một cái đáng yêu lại thiện giải nhân ý nữ nhi cùng tiểu muội. Nhưng mà lúc này đây, nàng ngây thơ đáng yêu ở Dương Thiên Hà nơi đó chạm vào tường, hồng mắt mang theo nước mắt chạy đến nàng phòng, trừ bỏ lý thị, những người khác cũng không có thấy. Nàng không phải không nghĩ đại xảo đại nháo làm cha mẹ cho nàng làm chủ, mà là trong lòng sớm đã có mặt khác kế hoạch. Mấy ngày này vẫn luôn chờ Dương Thiên lệ hành động lý thì âm thầm cắn răng. nàng không nghĩ tới tiểu mùi ra ngựa đều thất bại. Bất quá, nhìn tiểu mùi hôm nay bồi dáng, nàng liền biết việc này khẳng định không để yên. Nhìn thoáng qua Dương Thiên Hà phòng, bưng lên đã tẩy tốt đồ ăn đi vào phòng bếp, đêm nay nhưng có trọ hay nhìn. Mà Dương Thiên Hà ở. Trong phòng nhận thức đến chính mình sai lầm lúc sau, đứng dậy đầu tiên là đem tiểu bảo án thư thu thật hảo, phóng tới một bên, lại bắt đầu thu thập từ nguyệt theo giá, trước nào không biết bảo bối nhi tử của hắn chính ngồi xổm đất trồng rau mắt trong mông mà chờ hắn qua đi. từ nguyệt chích xong đồ ăn, nhìn dương hương bảo kia nho nhỏ thân mình ngồi xổm trong đất đầu, xoắn đầu nhìn dương ra viện môn, trong mắt có ị khuất, cũng có lo lắng, là sợ dương thiên hà sinh hắn khí đi, thật là mẫn cảm. Đến làm người đau lòng hài tử, việc này rõ ràng là Dương Thiên Hà sai, rõ ràng tiểu bảo đúng, là làm nũng nghịch ngợm gây sự chơi tính tình sự tiểu tính tình tuổi tác, vì cái gì muốn cảm thấy bất an đâu. Tư Nguyệt đem rõ rau đặt ở mà bên cạnh, thở dài một hơi, trong lòng oán trách Dương Thiên Hà một chút cũng đều không hiểu đến tiểu hài tử tâm, đi qua đi, đem Dương Hưng Bảo bế lên tới, Thảo, tiểu bảo, đừng nhìn, như vậy xoắn cổ không khó chịu sao? Nói chuyện, vương một cái tay khác cho hắn xoa, xoa cổ. Dương Hưng Bảo chớp mắt, nhìn Tư Nguyệt, nghiêm túc mà nói, khó chịu, mẫu thân, không cười đặc biệt là hiện tại vẻ mặt đau khổ Dương Hưng Bảo, mở to hắn cặp kia mắt to lộ ra đáng thương vô cùng biểu tình khi, Tư Nguyệt cảm thấy tâm càng phổi đều đi theo ở đâu, chỉ là, cha hắn như thế nào còn chưa tới à. Tư Nguyệt ôm Dương Hưng Bảo đi đến mặt biên, đem hắn phóng tới một bên, mẫu tử hai liền như vậy ngồi xổm xuống dưới. Tư Nguyệt nhìn bướng bỉnh mà muốn được đến đáp án dương Hưng bảo, rồi đi tầm mắt nhìn chăm chú vào nơi xa chân núi đỏ rực thái dương, giận dỗi tựa mà nói, không có việc gì, ta ở chỗ này bồi tiểu bảo, nếu ra ngươi không tới hống ngươi, chúng ta hôm nay liền không quay về. Lấy dương thiên hà tính tình, phỏng chừng không có có nghĩ vậy tiểu hài tử tâm tư, nếu không, đã sớm chạy tới, bất quá liền tính là như thế, thời gian một lâu, hắn cũng sẽ ra tới tìm bọn họ. Duyện Hưng bảo nhìn tư nguyệt sườn mặt, ở hoàng hôn ánh chiều ta hạ xinh đẹp đến giống họa giống. Nhau, nghe mẫu thân khẳng định tự tin thanh âm, trong lòng có chút tự tin, lúc này mới hồi tưởng lên, sai đều là cha, nếu hắn không tới, hắn liền cùng mẫu thân giảng, về sau đều không để ý tới cha, dù sao mẫu thân là cùng hắn là một đám, khẳng định sẽ đứng ở hắn bên này. Vì thế, mẫu tử hai liền như vậy ngồi xổm mà bên cạnh, nói nói chuyện không đâu ấu chỉ đến không được lời nói. Ngẫu nhiên rủi tay nhàm chán mà đem trước mặt có ngọn cỏ dại nhổ, trắng nõn hai khuôn mặt làm da giống nhau biểu. Tình cùng hoàng hôn dương ra thôn tạo thành một bộ mỹ lệ bất họa cuộn tròn. Cách đó không xa dương ra, dương thiên hà thu thập hảo nhà ở, có chút kỳ quái này hai mẹ con như thế nào còn không có trở về, đảo cũng không nghĩ nhiều, đem bếp lò hỏa thăng lên, vô gạo nấu thượng cơm, chờ đến hắn có thể làm điều làm xong sau, còn không có thấy hai người bóng dáng. lúc này mới cảm thấy không thích hợp nghĩ thầm sẽ không xảy ra chuyện gì đi như vậy tưởng tượng dương thiên hà nơi nào còn có thể bình tỉnh vội vã mà đi ra ngoài kết quả không vài bước lộ liền thấy một lớn một nhỏ hai cái bóng dáng ngồi xổm nơi đó bên cạnh trong giỗ phóng mấy cây mất hương cùng một phen rau xanh tầm rơi xuống thật chỗ các ngươi làm gì đâu như vậy vãng đều không trở về nhà dương thiên hà đi qua đi cười mở miệng hỏi dương hưng bảo vừa nghe dương thiên hà thanh âm kính nghĩ ở hắn khuôn mặt nhỏ thường chợt lé mà qua theo sau hổ hạ mặt tới hừ rất lớn hừ lạnh một tiếng dùng sức mà tỏ vẻ hắn còn đang tức giận đâu tư nguyệt vỗ vỗ dương hưng bảo đầu cũng không để ý đến dương thiên hà đứng dậy vừa muốn sách dỗ đã bị đối phương giành trước nàng cũng không thèm để ý tiểu bảo đi thôi trở về đi mẫu thân cho ngươi làm ăn ngon hảo dương tân bảo mắt lé nhìn thoáng qua dương thiên hà Lớn tiếng mà nói, lúc sau khoe ra mà nắm tư nguyệt tay, đi ở phía trước, hai mẹ con người tiếp tục lẩm nhẩm lầm nhầm, Dương Thiên Hà nhảy nhót mà theo ở phía sau, vài lần muốn mở miệng, đều bị đánh. Gãy, đang đợi cơ hội đi. Chỉ là, cơ hội này mãi cho đến ăn cơm chiều thời điểm, đều không có chờ đến. Trên bàn cơm, Dương Thiên Hà Vâng lên bát cơm, tiểu bảo, kêu nhi tử thanh ấm là khó được ôm nhụ, hàm đường lợn cũng không thấp. mẫu thân người không phải nói lúc ăn và ngủ không nói chuyện sao dương hương bảo nghiêng đầu để lại cho dương thiên hà một cái kế óc hỏi tư nguyệt ân tiểu bảo hảo hảo ăn cơm tư nguyệt nhấp miệng trong mắt toàn là ý cười nàng sợ dĩ như vậy dùng tung. này tiểu bảo cũng là vì đứa nhỏ này ngày thường quá mất ngoan ngoãn nghe lời đều không giống cái hài tử hiện giờ hắn khó được tùy hứng một hồi Như vậy hành vi ở nàng trong mắt muốn nhiều đáng yêu liện có bao nhiêu đáng yêu, nàng làm sao có thể đủ không duy trì. Lại nói Dương Hương Bảo, kỳ thật cũng là rất vui vẻ, ở trải qua lúc ban đầu lo lắng cha sẽ tức giận một phen thấp thỏm lúc sau, nhìn cha đi theo bọn họ mẫu tử mặt sau sốt ruột thượng hỏa, muốn nói chuyện lại không cơ hội bội ráng Dương Hương Bảo trong lòng rất là cao hứng, bởi vì hắn biết, cha là thực để ý chính mình đứa con trai này. Dương Thiên Ha không nói. Chỉ là không ngừng mà cấp tư nguyệt cùng Dương Hưng bảo gấp đồ ăn, thấy hai người tuy rằng không nói với hắn lời nói, lại ăn hắn kẹp đồ ăn, trong lòng cũng đi theo cao hứng. Tứ đệ, tứ đệ mùi, cha mẹ tìm các ngươi. Đúng lúc này, Dương Thiên Sơn thanh âm ở cửa vang lên. Nga, chúng ta cơm nước xong liền qua đi. Dương Thiên ha nhìn cửa mặt vô biểu tình Dương Thiên. Sơn, đầu tiên là sửng suốt, cho dù mấy ngày nay nghĩ đến đủ nhiều. Cũng cảm thấy ở cùng người nhà ở trung vấn đề thượng đại bộ phận đều nghĩ thông suốt, đã có thể như vậy chợt liếc mắt một cái thế chính mình đại ca, không có một thi thăm hỏi, cặp kia bình tĩnh trong ánh mắt cũng không có nửa điểm quan tâm, liền tính đã sớm nghĩ đến sẽ có loại này khả năng tính, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút buồn. Vì thế, Dương Thiên Hà buông chán đũa, lấy đồng dạng mặt vô biểu tình, nhìn Dương Thiên Sơn mở, miệng nói đến nỗi cha mẹ tìm hắn vì sự tình gì, hắn lúc này mới nhớ tới. Tiểu mùi hôm nay từ nàng trong phòng khóc lót chạy ra đi, cha mẹ hiện tại mới tìm tới cửa, phóng rừng chẳng những là vì tiểu mùi làm chủ, chỉ sợ con đem chủ ý đánh tới tư nguyệt theo kỹ thường. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Hà đối ra nhân, ở trong lòng sinh ra mỏi mệt đồng thời lại cảm thấy bực bội, hảo hảo mà sinh hoạt không hảo sao. Hắn đều nghĩ kỹ rồi, cha mẹ hắn tự nhiên sẽ tiếp tục hiêu thuận nhưng giống phía trước. Lừa hôn như vậy, không đạo lý sự tình, hắn là trăm triệu không thể lại làm. Dưỡng thương một đoạn này thời gian, dương ra người hờ hững, cùng thê nhi sớm chiều ở chung, hắn tầm sớm đã thiên hướng cái này tiểu ra, hồi lâu không cảm giác được hạnh phúc, hiện giờ thật vất vả được đến, hắn lại như thế nào cũng không nghĩ mất đi. Lúc này đến phiên dương thiên sơn giật mình, nếu là trước đây lão tứ vừa nghe lời này, vô luận có bao nhiêu vội, đều sẽ lập tức quá khứ, hiện giờ lại liền đại ca hai chữ. Cũng chưa kêu, hừ, quả thật là càng ngày càng kỳ cục. Cha mẹ cho các ngươi hiện tại liền đi. Dương Thiên Sơn bất mãn ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm Tư Nguyệt, đều là nữ nhân này dạy hư Tứ Đệ, hồi tưởng lên, từ nữ nhân này tới trong nhà lúc sau, Tứ Đệ cùng bọn họ càng ngày càng xa không nói, nhà bọn họ sinh hoạt giống như trừ bỏ làm ầm ĩ chính là ngạn khuất. Dương Thiên Sơn ánh mắt như vậy mãnh liệt, Tư Nguyệt muốn làm bộ không phát hiện đều không thành, chỉ phải buông chén đũa, nghiêng đầu nhìn. Dương Thiên Sơn, như vậy, ta xin hỏi đại ca. Cha mẹ nhưng có chuẩn bị chúng ta một nhà ba người cơm chiều. Tứ đệ muội, hiện tại là mùa hè, chờ thấy cha mẹ trở về lại ăn cũng không đói chết người. Dương Thiên Sơn mặt càng thêm âm chầm, bọn họ huynh đệ chia dăng nói chuyện, nữ nhân này cấm cái gì miệng, vừa thấy chính là cái không an phận, quan trọng nhất chính là lão tứ thế nhưng ở một bên mặt không hé răng mà nhìn, quả nhiên giống nương nói như vậy, có tức phụ đã quên nương. Vừa nghe lời, này, liền biết đáp án, không đói chết người. Tư Nguyệt cười, chẳng lẽ ăn cơm chính là vì không đói bụng chết? Hoặc là chỉ cần không đói bụng chết liền có thể không ăn cơm? Này xem như cái gì lố là không chết được người, thường một lần đương ra trên mặt đất ngõ thành như vậy không cũng còn chưa có chết sao? Tư Nguyệt thanh âm cùng nạn nói chuyện biểu tình giống nhau, ôn hỏa đến không có chút nào lực công kích, Bất quá, này nói ra lời nói nội dung lại làm Dương Thiên Sơn học máu, đại ca. Chúng ta đương ra hiện giờ ở dưỡng thân thể, mỗi ngày đều phải đúng giờ uống thuốc, chẳng lẽ các ngươi còn phí lăn lộn chết chúng ta đương ra mới vừa lòng. Ta không cùng ngươi này vô chi phụ nhân chấp nhặt. Dương Thiên Sơn hừ lạnh một tiếng, nói ra nói thiếu chút nữa khiến cho tư nguyệt cười phun này vẫn là nàng lần đầu tiên bị như vậy mắng, đảo còn rất mới mẻ, vô chi phụ nhân. Nàng phải không? Bất quá, nàng cũng hiểu được, này chỉ là bởi vì Dương Thiên Sơn không lời gì để nói mới lặng ra. Như vậy một câu vãn hồi mặt mũi mà thôi. tơ Nguyệt không so đo, không đại biểu Dương Thiên Hàn nguyện ý nhà mình tức phụ bị nói như vậy, ở hắn trong mắt, nàng cái này tức phụ thông minh có khả năng thiện giải nhân ý, tuy rằng ngẫu nhiên có chút nghịch ngợm, cũng sẽ sửa một ít tính tình, nhưng lại là tốt nhất tức phụ, ai cũng so ra kém. mà Dương Hưng Bảo trong lòng không ngừng mà lặp lại hai cái từ, người xấu, người xấu, bởi vì nhớ kỹ mẫu thân nói, cho nên cũng không có nói xuất khẩu, Hừ, mẫu Thân là vô chi phụ nhân, người cái tên xấu xa này chính là đại ngu ngốc, đại ngốc. Đại ca, chờ chúng ta ăn qua cơm chiều, ta ăn giật lúc sau liền qua đi. Cho dù là trong lòng bất mãn, nhưng Dương Thiên hà rốt cuộc còn nhớ rõ đối phương là hắn đại ca, trưởng huynh như cha, cho nên, lại như thế nào cũng không thể xé rách mặt. Lão Tứ, ngươi thật hảo. Nói xong lời này, Dương Thiên Sơn xoay người rời đi. Ngươi không sao chứ? Tư Nguyệt là biết Dương Thiên Hà trong lòng tóm lại sẽ có chút khó, chịu, kia dù sao cũng là thân nhân, huyết mạch cốt nhục tương liên, loại quan hệ này không phải nói dứt bỏ là có thể dứt bỏ, đương nhiên, loại này thân nhân mang đến thương tổn cũng là yêu cầu thời gian dài chậm rãi khép lại. Nghe được Tư Nguyệt quan tâm lời nói, Dương Thiên Hà trong lòng âm áp, thụ sủng nhật kinh đồng thời trên mặt lại nhiễm ấy nấy chi sắc, không có việc gì, người yên tâm, cha mẹ nếu là đề ngươi theo kỹ sự tình. Ta sẽ cho ngươi chống đỡ. Ừ, ngươi không đỡ ai chống đỡ, đây là người duy nhất tác dụng được không? Tư Nguyệt ở trong lòng nói như vậy, ăn cơm trước đi, còn có, một hồi vô luận phát sinh sự tình gì, người đều phải nhớ rõ thân thể của người. ta hoa sáu trăm nhiều lượng bạc tự cấp ngươi dưỡng thân thể, không thể quá động khí, minh bạch sao? Ừ, Dương Thiên Hài gật đầu. Tư Nguyệt lo lắng đối phương không nhớ kỹ, nói tiếp. Nếu không nói, ngươi dưỡng thân thể thời gian có khả năng sẽ vô hạn mà kéo dài, đến lúc đó đừng nói cho chúng ta biên chiếu, chính là tới. Rồi mùa đông, ngươi cũng có khả năng cái gì đều không thể làm, hảo hảo ngẫm lại đi. Hảo đi, tư nguyệt là rất hiểu biết dương thiên hạ uy hiếp, sáu trăm lượng bạc tới dưỡng thân thể hắn, hắn như thế nào có thể không toàn lực phối hợp sao? Lãng phí bạc, lãng phí tư nguyệt tâm ý là muốn tao thiên lôi đánh xuống. Mấu chốt nhất chính là, hắn không nghĩ đang nhìn tư nguyệt bận rộn trong ngoài, mà hắn bản thân lại chỉ có thể nhạn rỗi, nửa điểm vội đều không thể giúp, cái loại này tư vị thật sự là rất là khó chịu. Ân, lúc này đây, Dương Thiên Hà dùng sức gật đầu, ta nhất định bất động khí. Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn ra. Lúc này, Dương Hương Bảo cũng không rảnh lo sinh khí, mở miệng nói. Ai ra, ta tiểu Tể tử, ngươi rốt cuộc biết lý ta. Dương thiên hà ngốc hề hề mà tới như vậy một câu, được đến tư nguyệt một cái xem ngô ngốc giống nhau ánh mắt, này ngô xuẩn nam nhân thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở không cứu. Dương hưng bảo nghiêng đầu tránh thoát Dương thiên hà rủi. Lại đây bàn tay to, trực tiếp ném một cái xem thường qua đi, cha, người cao hứng quá sớm, ta chỉ là tạm thời lý ngươi mà thôi, chờ đến từ gia gia bên kia sau khi trở về, ta tiếp theo không để ý tới ngươi, ừ. Dương Tiểu Bảo nghiêm túc mà nói lời này, tơ nguyệt mãn nhãn đều là ý cười, đặc biệt là nhìn Dương Thiên Hà á khẩu không trả lời được xấu hổ bộ dáng. Đừng a Tiểu Bảo, cha thật sự biết sai rồi, về sau bắt ngươi điểm tâm, nhất định hỏi qua ngươi lại lấy, được không? Dương Thiên Hà thu, hồi tay, sợ sợ chính hắn đầu, nguyên bản cảm thấy lão tử hương nhi tự nhận sai việc này có chút mất mặt xấu hổ, nhưng nói ra lúc sau, ngược lại không có cái loại cảm giác này. Chỉ là điểm tâm sao? Mắt thế Dương Hưng Bảo thái độ có mềm xuống dưới xu thế, từ Nguyệt Thịnh Lình mà mở miệng hỏi. Đúng vậy, cha, Dương Hưng Bảo chưa bao giờ là người nhỏ mọn, giống như là kia hộp điểm tâm, mỗi lần ăn thời điểm đều phải hỏi qua cha mẹ. Chỉ cần là tiểu bảo đồ vật, ta đều sẽ hỏi qua tiểu bảo lúc, sau, tuần hoàng tiểu bảo ý kiến được không? Ở hai đôi mắt nhìn chăm chú Hà, Dương Thiên Hà không có nửa điểm cốt khí lựa chọn thoái nhượng. Này còn kém không nhiều lắm. diệu hưng bảo tỏ vẻ hắn miễn cưỡng vừa lòng Tư nguyệt buông chán đối với tiểu bảo nói tiểu bảo ngươi như vậy yêu cầu cha ngươi, chính mình cũng muốn làm đến về sau vô luận là cha mẹ vẫn là những người khác đồ vật cho dù là lại tiểu lại không đáng giá tiền cho dù là một cây châm ngươi đều không thể tự tiện làm chủ đây là một loại tôn trọng chỉ có người tôn trọng người khác mới có thể được đến người khác tôn trọng ân mẫu thân ta minh bạch Có chuyện này làm dẫn đầu, Dương Hưng bảo Nhân thật ra thực mau liền lý giải, cười trả lời nói. Dương Thiên Hà nhìn mẫu tử hai người hổ động, nghĩ thầm, phía trước hắn có lẽ hoàn toàn là bạch nhọc lòng, tư nguyệt khẳng định có thể đem tiểu bảo giáo dục rất khá. Bên này Dương Thiên Hà một nhà ba người cỏ tới cỏ lui, bên kia Dương ra cả gia đình đồng thời mà. Ngồi ở nhà chính, đồ ăn sớm đã ở trong phòng bếp ôm, bởi vì bọn họ ra tú Tài Lan còn không có trở về, bọn họ tự nhiên là phải đợi. Thế nào? Nhìn Dương Thiên Sơn đi vào tới, chu thị trờ nữ nhân hai mắt tỏa ánh sáng, kia bộ dáng phản phất nhìn đến một đống lóe lóe mắt quang mang vàng, lại đây sao? Không có, tứ đệ nói, bọn họ ăn cơm xong uống thuốc liền tới đây. Dương Thiên Sơn ngồi ở chính mình vị trí thượng, thanh âm mang theo một tia không vui mà nói. Thật là kỳ cục, cái này làm cho. Trưởng bối chờ bọn họ nói còn có thể nói được đương nhiên, đây là bất hiếu a lão nhận, người liền mặc kệ quản. Chu Thị vẻ mặt phẫn hận, ở biết được tiểu nữ nhi bị ủy khuất thời điểm, nàng liền hận không thể tiến lên, xé làng tư nguyệt kia một chương hồ ly tinh giống nhau mặt. Chỉ là, nàng cũng không nghĩ tới, kia hồ ly tinh thế nhưng sẽ có như vậy tốt theo kỹ, sáu trăm lượng bạc à, nếu trong nhà nữ nhân đều học xong, khi nhà bọn họ về sau không bao giờ dùng bị bạc nhọc lòng. Vì thế, xem ở bạc phân, thượng Chu Thị nhịn ở chuẩn bị tốt cơm chiều lúc sau, chờ Dương Thiên Tứ hết sức, triệu tập cả nhà. Đương nhiên Dương Thiên hà bọn họ ba cái đơn sự bị bài trừ bên ngoài, lại có Dương Thiên lệ cùng lý thì làm chứng, thực mau Dương ra những người khác liền minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Được rồi, ngươi còn có thể không cho Lão Tư uống dược sao? Vừa nghe đến uống giật nhi tử, sớm đã bị Dương xong các quên đi ấy nấy lại một lần nảy lên trong lòng, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ. Đến ngày đó Lão tứ bị Dương Thiên vân cổng khi không hề sinh cơ bộ dáng do dự một chút. Mới mở miệng nói, một hồi về lão tứ tức phụ nữ hồng sự tình, nặng nếu là không muốn, liền thôi bỏ đi. Lời này mới vừa rơi xuống hạ, dương ra cả trai lẫn gái đều thay đổi sắc mặt, lão nhận, nhưng... người không sao chứ. Chu Thị mở miệng hỏi, những người khác cũng là dùng đồng dạng ánh mắt nhìn dương song cát. Ta có thể có chuyện gì? Dương song cát sắc mặt tối sầm, vậy các người nói phải làm sao bây giờ? Lại, giống phía trước của hồi môn như vậy, nháo đến toàn bộ thôn người đều biết được. Còn nhàng không đủ mất mặt sao? Vẫn là các ngươi cho rằng kia lão tứ tức phụ là cái dễ khi dễ, các ngươi muốn học nàng sẽ dạy à? Cha, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Dương Thiên Lệ vẽ mặt ta thật không rõ bộ dáng, nhìn Dương xong các tứ tẩu là ta tẩu tử, ta là nàng tiểu cô, tẩu tử giáo tiểu cô nữ hồng, này ở nơi nào đều có thể nói được quá khứ a? Đúng vậy, cha, lý thì tiếp theo Dương Thiên Lệ nói, lại. Nói, việc này đối tứ đệ mùi cũng không có nửa điểm chỗ hỏng à, như vậy tốt độ theo, cho dù là nhà của chúng ta nữ nhân mỗi người đều học xong, cũng khẳng định là không lo bán, giá cả cũng sẽ không bởi vậy mà tiện nghi nha. Nói xong, bài chính là một bộ người hảo ta hảo đại ra hảo bộ dáng Tiểu tru thì vốn dị liền không thích theo hoa, kia một tay việc may vá cũng chính là thấy qua đi, sẽ không xấu đến mất mặt mà thôi, vốn dĩ cảm thấy hôm nay việc này cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng nhìn. một bên đã 10 tuổi nữ nhi ánh mắt sáng lên cha nương tiểu mùi đã 11 tuổi lại quá 2 năm nên làm mai chờ đến ngủ để chúng cử nhân đương quan tiểu mùi khẳng định là phải gã trong thành gia đình giàu có ta nghe nói những người đó ra chọn tức phụ nhưng cùng chúng ta trong thôn không giống nhau một tay tốt nữ hồng trọng yêu phi thường đại tẩu ngươi nói cái gì đâu dương thiên lệ hồng khuôn mặt nhỏ nói lại cũng không có phản tiểu thị nói tiểu chu thị tính kế luôn luôn Không thâm, nàng tưởng, dương thiên lệ nếu là gã cho trong thành người trong sạch, kế tiếp, nàng nữ nhi làm mai cũng liền dễ dàng nhiều, có cái làm quan tiểu thúc ở, là tuyệt không khả năng gã cho những cái đó chân đất. Đại tẩu lời này tuy rằng nói được thẳng, nhưng cũng là có đạo lý. Vẫn luôn không nói chuyện vương ngữ yên ăn nói nhỏ nhẹ mà mở miệng, tiểu ngồi gã đến hảo, trong nhà nữ nhi về sau khẳng định là không lo gã, chính là tướng công, cũng nhiều cái mội phu giúp đỡ, đối tướng công. Con đường làm quan cũng là rất có trợ giúp. Ở mấy kích tức phụ ngươi liếc mắt một cái ta một ngựa dư tình huống, dương xong các ấy nấy chậm rãi giảm bớt, lão ngũ tức phụ nói không sai, gia sản của bọn họ tử mỏng, nếu là trong nhà mấy cái cô nương gã đến hảo, đây cũng là nhân mạch, lại nói hắn cũng là thật sự đau lòng tiểu con gái út, tự nhiên hy vọng nàng có thể gả hảo nhân ra, có thể hưởng phúc liền càng tốt, ở như vậy ngôn ngữ châm ngoài dưới, dương xong các tâm động đến lợi hại. Cha trước. Không nói lão ngủ chúng cử chuyện sau đó, liền nói hiện tại, ngươi nhìn xem chúng ta cả gia đình, quá đến là ngày mấy. Dương Thiên Sơn vẫn vàng thanh âm mở miệng nói, không phải chúng ta không muốn quá khổ nhật tử, nhưng nếu là có thể quá tốt nhất nhật tử, vì cái gì muốn bạch bạch tự bỏ. Nghe xong lời này, Dương song các quét về phía phòng trong mọi người, bọn họ hiện tại sinh hoạt cũng chỉ có thể đủ nói được thượng không đói chết, cũng ăn nô ăn được căn bản là không dính dáng. Nhìn nhà! Mình cha trầm mặt Dương Thiên Giang trong mắt vừa chuyển, nếu là bạc đủ rồi, trong nhà tiểu tử đều có thể đưa đi đọc sách, cha, một môn tử quan lão ra chẳng lẽ không hảo sao? Tuy rằng Dương Thiên Giang hiện tại chỉ có một nhi một nữ, những nhìn tuổi trẻ tức phụ cùng chính mình, đó là khẳng định còn muốn tái sinh. Lão nhị, người có nói cái gì liền cùng nhau nói đi? Nhìn này cả gia đình như vậy đồng lòng, Dương song các tâm tình rất là phức tạp, hắn hiện giờ còn không có lão đến mắt mù tai. điếc tâm không rõ nông nổi, đừng nhìn phía dưới này đó nhi tự tức phụ từng chuyện mà nói đến như vậy đường hoàng, chỉ sợ mỗi người đều có chính bọn họ tiểu tâm tư. Nhưng lúc này hắn lại có thể như thế nào, rốt cuộc bọn họ một đám đều nói rất có đạo lý, thậm chí hảo chút đều nói đến hắn tâm khảm. Dương Thiên Hải nhìn Dương song cát, mặc dù hắn đối nhà mình cha có nhất định hiểu biết, lúc này cũng nhìn không ra lúc này đối phương suy nghĩ cái gì, bất quá, chuyện này từ lúc bắt đầu có thể nói. chính là bọn họ nhĩ phong khiến cho, cho nên nên nói nói vẫn là đến nói. Ta là tán đồng đại ca nói, ngũ đệ từ nhỏ liền thông tuệ hơn người, hắn tài học là hoàn toàn không cần chúng ta lo lắng. Dương Thiên Hải nói tới đây dựng một chút, ngẩng đầu nhìn Dương Song Các, chính là cha, ngươi cảm thấy chúng ta chỉ là không kéo hắn chân sau thì tốt rồi sao? Lời này làm Dương Song Các sửng suốt, trong lòng phiếm khổ, nói đến cùng cũng là bọn họ thân phận bối cảnh quá kém, không hề đấy, nếu không Lại như thế nào sẽ có nhiều như vậy sự tình? Người biết ngũ đề cùng trường, đại bộ phận tới chúng ta tiểu lầu ăn cơm, nói là tiêu tiền như nước đều không quá phận, kế tiếp thi hương, cha, người thật cảm thấy chỉ dựa vào tài học là đủ rồi sao? Tại đây một đống người trung cũng coi như là kiến thức giọng giải dương thiên hải, là không tin những lời này, ta mấy ngày nay ở tiểu lầu nghe qua không ít, nhà bọn họ người sớm mà liền bắt đầu chuẩn bị, nhưng ngũ đề đâu, nếu như là thua ở tay học thượng, chúng ta còn nhận nếu là mặt khác phương diện cha người cam tâm sao dương xong các nắm chặt trong tay tẩu thuốc hắn cam tâm mới là lạ còn có một câu ta vẫn luôn tưởng nói dương thiên hải này phó đào tim đào phổi bộ dáng làm ở đây người đều có chút động dung đối với chúng ta tới nói ngủ địa cái này tối tài tới thật sự là quá không dễ dàng là chúng ta ngần ấy năm vất vả lao động ăn mặc cần kiệm còn có ngủ địa nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm gian khổ học tập khổ đọc ra tới nếu như đến cuối cùng cũng chỉ có thể là cái tố tài, cha, chẳng lẽ chúng ta cả gia đình người như vậy, nỗ lực trả giá liền gần là vì tỉnh hạ như vậy một chút thu nhập từ thuế, như vậy quá không đáng giá ở đây người đều không nói, bọn họ sợ dĩ như vậy không hề câu oán hận mà cung phụng Dương thiền Tứ, không có khả năng một chút tư tâm đều không có ở bọn họ trong mắt, chỉ cần Dương thiền Tứ đương quan, đừng nói bọn họ thân phận không giống nhau, chính là bọn họ nhi tử thiền đồ cũng có hy vọng, ai, Dương. Xong các nặng nề mà thở dài một hơi, hắn biết trong nhà người đều đang chờ hắn nói chuyện, các ngươi hảo hảo cùng lão tứ thức phụ nói, chỉ cần không nháo lên, ta cũng liền mặc kệ. Lời này nói xong, đối với Dương Thiền Hà, còn dư lại một đến điểm ấy nấy nhưng thật ra lại nhiều một ít, chỉ là hắn cái này đương cha cũng thật bất đắc dĩ, tin tưởng lão tứ sẽ minh bạch. Được đến Dương xong các duy trì, mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không bao lâu, Dương. Thiên Hà cùng Tư Nguyệt nắm Dương Hưng Bảo đi đến, nhắc nhắc trào hỏi qua lúc sau, liền ở Dương Thiên Giang vợ chồng hai người đối diện không ghế trên ngồi xuống, cho dù là biết được bọn họ mục đích, Dương Thiên Hà cũng không tính toán dẫn đầu mở miệng, Tư Nguyệt liền càng không thể có thể chủ động mà nói chuyện. Nhà chính nội trong lúc nhất thời nhân thật gia an tĩnh xuống dưới, chỉ là nhìn mọi người này thần thái, lệnh Tư Nguyệt trong lòng cười lạnh, làm Dương Thiên Hà lại lần nữa thất vọng. Chính là, đập vào mắt thấy tất cả đều là thân nhân, lại không có một cái hỏi một chút thân thể hắn, xem hắn ngón tay. Lão tứ thức phụ, người thành thật nói cho ngươi, ngươi gấp lão tứ mua nhân xâm bạc là từ đầu tới. Ăn qua vài lần mệt chu thị như cũ bưng bà bà uy nghiêm, nhìn đã khôi phục trắng trẻo mập mặt tư nguyệt trực tiếp mở miệng hỏi. Tư nguyệt bưng lên nàng ôn hòa vô hại tươi cười, lệ phép mà khách khí mà nói, nợm, các ngươi không phải biết không, này tự nhiên là ta của hồi môn. Dương ra mọi người đem tầm mắt tập trung ở Dương Thiên Hà trên người, thành thân kia một ngày, bọn họ đem lực chú ý đều tập trung ở Dương Thiên Tứ trên người, so với Dương Thiên Tứ cái này tú tài lan cưới tú tài chi nữ, Dương Thiên Hà cưới cái thanh danh chẳng ra gì vợ cái thật sự là, không có gì xem đầu, cũng chính bởi vì vậy, Dương ra người trừ bỏ Dương Thiên Hà, không ai biết thương nguyệt, kia gần liền vừa nhất của hồi môn trong Dương rốt cuộc trang chính là cái gì? Ân Dương Thiên Hà gật. Đầu, tuy rằng tân hôn một đêm kia sở thêm khế ức cũng không có pháp luật hiệu ứng, nhưng hắn là nhất định sẽ làm được, chính là tư nguyệt của hồi môn. Vậy ngươi kia một tay nữ hồng là chuyện như thế nào? Ở dương thiên hà nơi này không chiếm được muốn đáp án, chú thị lại một lần hỏi tư nguyệt. Ta ở nhà tự học. Tư nguyệt như cụ ông hòa mà trả lời, chỉ là trả lời nói là tích thủy bất lậu, không hề sơ hở. Vậy ngươi vì cái gì không muốn giáo thiên lệ? nhìn tư Nguyệt không có phía trước như về sắc bén khí thế, có lý không tha người miệng Chu Thị tự tin càng thêm đủ lên chất vấn nói như vậy cũng đương nhiên lên Tư Nguyệt sững suốt, theo sau cười nói ta vì sao phải dạy tiểu muội nữ hồng không nên là mẹ ruột giáo sao như thế nào nương người không giáo tiểu muội Chu Thị nữ hồng cùng tiểu Chu Thị không sai biệt lắm làm quần áo còn có thể lấy đi ra ngoài bán liền hoàn toàn không được tứ đệ mùi ngươi là tiểu muội tứ tẩu giáo giáo tiểu mùi lại làm sao vậy tiểu trù thị tiếp nhận trù thị hỏi chuyện nhưng ta này nữ không chỉ chuẩn bị truyền cho nữ nhi của ta a. từ nguyệt như cũ mang theo ôn hòa tươi cười nói đến đúng lý hợp tình ẩn hàm ý tứ thực rõ ràng người dương thiên lệ chỉ là tiểu cô cũng không phải nữ nhi tóm lại còn kém một tầng. chúng ta không phải người một nhà sao lý thị nhẹ giọng hỏi đến nay còn một đám tới Tư Nguyệt cười nhìn lý thị, cái này là đầu xỏ gây tội, nhị tẩu, ta cũng chưa nói chúng ta là người một nhà kia chiếu ngươi như. Vậy nói, ta nhưng nghe nói nhị ca trù nghệ không tồi, dù sao hiện tại chúng ta đơn gia cũng không thể làm việc nặng, nếu không, nhị ca cũng giáo dạy chúng ta đơn gia, làm hắn có cái dưỡng ra sống tạm tay nghệ. Dương Thiên Hà nhìn Dương Thiên Hải, hắn là biết Tư Nguyệt là nói giỡn, nhưng thấy đối phương trầm mặt không nói. Còn có chút hơi hơi biến sắc mặt, nơi nào không biết hắn ý tưởng, hắn này đó người nhà, ai, làm hắn nên nói như thế nào bọn họ đâu. Chẳng lẽ nói cho bọn họ, có thể hay. Không không cần ích kỷ đến như vậy rõ ràng. Nhị thúc, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Dương Hưng Bảo Đột nhiên mở miệng, non nớt thanh âm ở một đám đại nhân trung gian có vẻ phá lệ thanh thúy. Tư Nguyệt Nhớ Mày, sờ sờ Dương Hưng Bảo Đầu. Không tồi à, hôm nay tài học là có thể sống dùng, nàng liền nói, nàng này tiện nghi nhi tử có cái thập phần thông minh đầu. Bị một cái vạn bối như vậy giáo huấn Dương Thiên Hải cười mặt có chút banh không được, Lý Thị chạy nhanh nói, tứ đệ, mọi người nếu là không muốn nói thẳng là được, ha tất xạ những cái đó lung tung rối loạn, ta không nói thẳng sao. Tư Nguyệt cười tủm tỉm trong mắt lóe lạnh lẽo quang mang, nghiêng đầu nhìn Dương Thiên Lệ. Tiểu muội, ta chịu nay rõ ràng mà cự tuyệt ngươi, ta nói không muốn dạy ngươi." Tư từ Nguyệt từng câu từng chữ lặp lại, chẳng lẽ ngươi không nghe rõ? Từ nhỏ đến lớn, Dương Thiên Lệ đều không có bị như vậy đối đãi quá, cho dù là mặt khác vài vị tẩu tử ở trong lòng đối nàng bất mãn cũng không dám nói cái gì, bởi vì mấy cái huynh trưởng sẽ đứng ở nàng bên này, nhưng hiện tại, tứ ca từ tiếng vào luyện vẫn luôn banh mặt, không nói một lời mà ngồi ở chỗ kia, tùy ý nữ nhân này kêu ngạo hồ nháo. những nàng có thể như thế nào nàng là ngoan ngoãn dịu ngoan cô nương tuyệt đối không thể giống nương cùng đại tẩu như vậy la lối khóc lóc kêu khóc bất quá này cũng không đại biểu nàng liền bó tay không biện pháp tứ tẩu cha mẹ ở không phân ra trong nhà mọi người tránh bạc đều hẳn là giao tự nương tới bảo quản nhẹ nhàng một câu làm chu thị đám người ánh mắt sáng lên đúng vậy trần thì cười đến vui vẻ mà nói Tứ đệ muội, không biết người kia phó làm nhị tẩu cùng tiểu muội, đều kinh diễm đồ theo muốn bán nhiều ít bạc. Dương Thiên Hà mày nhăn lại, Tư Nguyệt cho hắn một cái an tâm ánh mắt, "Ta đây buổi tối trở về liền đem kia đồ theo một phen lửa đốt, lúc sau không bao giờ động kim chỉ, tiểu muội nhưng thật ra nhắc nhở ta, nếu không vâng ra, nương nguy trừng nào thì đem kia trăm lượng bạc cho ta, ta tưởng ra cùng đơn cũng không muốn bị người ngoài nói, ham con dâu của hồi môn như vậy không tốt lời nói đi." Còn có, liền tính chúng ta đơn độc khai họa tuy rằng trong nhà thức ăn kém chút, nhưng rốt cuộc hẳn là cũng có chúng ta một nhà ba người phân, chính là lấy tới uy heo uy gà cũng có thể, ta lại dùng ta của hồi môn đơn độc, cho chúng ta đáng thương người một nhà bổ thân mình, như thế nào cũng không thể làm người ta nói cha mẹ cắt sáng chúng ta thức ăn đi. Ngươi, chu thì muốn phát hỏa, nhưng lão nhân ở một bên ngồi, hắn nói vừa mới nói xong không bao lâu, nếu là cái này Tư Nguyệt thật sự nháo khai, vậy không hảo, tuy rằng như thế, bất quá, nàng giao nhỏ mắt vẫn là không cần tiền mà hướng Tư Nguyệt cùng Dương Thiền Hà, trên người tiếp đón. Mấy người phụ nhân người tới ta đi đối thoại, làm Dương gia nam nhân thật sâu mà ý thức được, phía trước sợ ăn mệt cũng không oan ổn, này Tư Nguyệt một chương miệng thật sự là quá lợi hại, trong nhà này đó nữ. Nhưng hoàn toàn không phải đối thủ sao. Nghe tiểu muội nói kia một bộ đồ theo rất là đẹp, mặt trên thậm chí còn có câu thơ, bảo kiếm phong từ mài rủa ra, mai hoa hương tự khổ hàng lai. Tứ đệ muội ta chưa nói sai đi. Vương ngữ yên mở miệng, không biết này câu thơ là từ đâu mà đến. Tư Nguyệt nhìn vương ngữ yên, nữ nhân này lớn lên cũng không tính xinh đẹp, ít nhất so không được nặng hiện tại gương mặt này. Chỉ là trên người nhiều một cổ nông thôn nữ nhân không có làm ra vẻ tài nữ toan, khí, nhưng thật ra có vẻ không giống người thường, đặc biệt là ở vừa mới niệm thơ thời điểm, cả người xuất hiện một loại khác hương vị, tại đây một đống người trung nhân thật ra thực hút người trong mắt, hiếp mắt, đang muốn trả lời. Dương Thiên Tứ lại mang theo vẻ mặt hương phấn kích động đi đến, hoàn toàn bất đồng với phía trước đạm nhiên xuất trần, cũng không có cùng Dương xong các đám người chào hỏi, trực tiếp thất lễ mà vọt tới vương người yên trước mặt. Ngự yên, vừa rồi câu kia là thơ là, chuyện như thế nào? Hai tay thất thố mạnh nắm chặt vương Ngự yên cánh tay. Dương thiên tứ như vậy kích động cũng không phải không có đạo lý, hôm nay hạ học lúc sau, hắn hiện giờ nhà phụ đại nhân Kim Tiên xin cố ý để lại hắn, đem đại nho vương tuyết quân tình huống nói một lần, nghĩ tiên sẽ nói, vương tuyết quân đối nhà nghèo con cháu rất là chiếu cô. thu đồ đề cũng không có giọng rỏi quan niệm chỉ cần có thể được hắn mắc duyên về sau rất tốt tiền đồ dĩ như trở bàn tay này đối với dương thiên tứ thế nói không thể nghi ngờ là cái thiên đại tiên tức tội, càng quan trọng là vương tuyết quân coi tiền tài như cặn bã đối làm thân đi cửa sau càng là cam thủ đến tận xương tủy Này đối với đã không bạc lại không bối cảnh thế lực Dương Thiên Tứ, tới không thể nghi ngờ là có lợi nhất, hắn thậm chí cho rằng cái này đại nhỏ bản tính trời sinh chính là muốn thu hắn đương đồ đệ. Đương nhiên, lúc sau tiên sinh cũng nói, lễ vẫn là đến được, nhưng nhất định phải đưa đến hảo, đưa đến diệu. Vì thế ở trở về trên đường, Dương Thiên Tứ đều suy nghĩ vấn đề này, mãi cho đến cửa nhà đều không có kết quả, ai có thể nghĩ đến sẽ có lớn như vậy kinh hỉ chờ hắn. Tướng công, người trước buông tay, vương Ngự yên nhíu mày, ổn nhu mà nói, người trước bình tĩnh một chút. Dương hương bảo nhìn trước nay liền không có đem hắn, để vào mắt theo cha nói phi thường xuất sắc tiểu thúc, liếc nít miệng, theo sau ngẩng đầu, không tiếng động mà dò hỏi tư Nguyệt, mẫu thân, tiểu thúc đây là làm sao vậy? Tư Nguyệt hơi hơi nâng lên tay phải, lòng bàn tay chiều hạ, trong người trước phóng bình, dòng cuộn sóng giống nhau phiên hai hạ, dương hương bảo gật đầu, minh bạch mẫu thân ý tứ. Đến lại một cái động kinh, mấy ngày nay sớm chiều ở chung, Dương Thiên Hà tự nhiên là xem đến minh bạch hai người chia gian truyền đa y tứ, khoái miệng hơi hơi run rẩy đột nhiên hắn phát hiện, từ hồ vô luận ở cái dạng gì hoàn cảnh, chỉ cần có này hai mẫu tử ở, hắn trầm trọng tâm tình tổng hội thực mau biến mất không, thấy trở nên nhẹ nhàng thả quỷ dĩ lên. Đối diện, Tú Tài Lan Dương Thiên Tứ rốt cuộc nhận thấy được chính mình thất thố. Vội vàng buông ra vương ngữ yên, không có việc gì đi, ngữ yên, ta là quá kích động. Nói xong ở một bên ngồi xuống, vội vàng hỏi, vừa rồi kia câu thơ, ngươi lại niệm một bên. Vương ngữ yên lại niệm một lần, dương thiên tứ đôi mắt lượng đến càng thêm lợi hại, thậm chí toàn bộ thân thể đều bởi vì kích động run nhẹ nhẹ, hắn tưởng như vậy câu nhất định có thể đã động đại. Nho, lão ngũ, rốt cuộc sao lại thế này? Người cái dạng này giống cái gì? Dương xong các lớn tiếng quát lớn. Đối với Dương Thiên Tứ lúc này bộ dáng rất là bất mãn, một chút đều không ổn trọng. Cha, ngươi không biết, thiên đại chuyện tốt. Dương Thiên Tứ kiềm chế kích động tâm tình, thần thái nói chuyện cuối cùng là hơi chút bình thường một chút, nhanh chóng mà đem sự tình nói một lần. Vừa nghe lời này, Dương Song Các tự nhiên cao hứng thật sự, bất quá, kia vương tuyết quân là ai? Thực sự có. Như vậy lợi hại. Đương Đại Đại Nho muốn tới An huyện thu đồ đệ. Tin tức này lệnh từ Nguyệt Tâm cũng là vừa động, nhìn ngoan ngoãn đứng ở nàng cùng dương thiên hà trung gian dương hưng bảo, tuy rằng nàng cũng không cho rằng chính mình là vô chi phụ nữ và trẻ em, nàng có thể giáo tiểu bảo chính là học đường học không đến, nhưng tiểu bảo phải đi khoa cửa con đường làm quan con đường, khẳng định không thể thiếu một cái tốt tiên sinh. Này đại nho địa vị nhân lớn, phụ thân hắn là đế sư, huynh. Trưởng là hoàng tử sư phó, mà hắn là đồng dạng đầy bụng kinh luân, mỗi cách mấy năm liền sẽ du lịch ở đại tây các nơi thu đồ đệ nghe nói, hắn đệ tử, qua cửa khảo đến nhất không tốt đều là tiến sĩ, cũng chính là thi đình ít nhất là nhị giáp. Cho dù là đã nghe qua tiên sinh nói qua này đại nhỏ lai lịch cùng bản lĩnh, hiện giờ lặp lại lần nữa, hắn chỉnh trái tim đều ở không ngừng run rẩy Toàn bộ nhà chính trừ bỏ rồn dập tiếng hít thở, liền ở không có mặt khác thanh âm, một đám đều trợn mắt há. Hốc mồm, thật tốt thật lớn địa vị, đối với bọn họ tới nói, người như vậy liền giống như thiên thần thần tiên giống nhau, xa xôi không thể với tới. Dương song các hơn nửa ngày đều mới phản ứng lại đây, lão ngủ, nói cách khác, người rất có khả năng cũng sẽ bị như vậy đại nho thu đồ đệ. Hỏi chuyện thanh âm cũng bắt đầu run rẩy ân Dương thiên tứ nặng nề mà gật đầu. Lại đem hắn biết về đại nho bản tính sự tình nói một lần, cha, cơ hội như vậy như thế nào cũng không thể bỏ qua. Ha <cười> ha, phía, trước về từ nguyệt theo kỹ sự tình đã sớm bị ném tại sau đầu, dùng sức mà thở ra một hơi, tuy là như thế, dương song các vẫn là có một loại đang ở trong mộng cảm giác, kính hiểu tế quá lực, quá đột nhiên, hắn thật sự không thể tin được, người nói đều là thật sự. Cha, chuyện lớn như vậy, ta sao có thể nói giỡn, đại nho thua đồ đệ khảo thí liền an bài huyện nhà. Ba ngày sau bắt đầu, Dương Thiên Tứ cười nói, còn muốn khảo thí. Lão ngủ, người có hay không tin tưởng? Dương Song các cười hỏi, đối Với nhi tử tài học, hắn đọc sách tuy không nhiều lắm, nhưng tiên sinh từ nhỏ khen đến đại còn sẽ có sai. Cho nên, về vấn đề này Dương Song các là trước đây đều không nghi ngờ. Đương nhiên là có tin tưởng, Dương Thiên Tứ lúc này tươi cười phi thường sáng lạng, cả người đều mang theo một loại khí vách hăng hái. Mang theo một loại phản vật lập tức liền phải nhảy vào long môn vấn trấn đúng rồi, ngựa yên, vừa rồi câu còn có bao nhiêu người biết. Nghe xong nhiều như vậy, cũng hiểu biết sự tình. Trải qua, vương ngựa yên sao có thể không biết dương thiền tư ý tưởng, thành thật mà trả lời nói, đây là tứ tổ độ theo thượng câu. Không biết vì cái gì, lời kia vừa thốt ra, nạn tâm hơi hơi lên men. Tứ tẩu dương thiền tứ sửng suốt, nhìn tư nguyệt, cười hỏi, câu kia tử trừ bỏ người nhà còn có ai biết. Lúc này Dương Thiền Tứ, hoàn toàn quên mất Dương ra cùng tư ra chi gian ân ân oán oán Vương đại ca vợ chồng, Lý Thị Tú Trang trên dưới đều biết, minh bạch Dương Thiền Tứ tính toàn tư. Nguyệt Tư cười càng thêm ôn hòa mà nói, nạn nhân thật ra tưởng hãm hại Dương Thiền Tứ, hủy hoại hắn thiền đồ, khá vậy không thể đem tiểu bảo đáp đi vào. Lão ngũ việc này ngươi không thể làm như vậy, nếu là bị người biết, đừng nói đại nho sẽ không thú ngươi làm đồ đệ. Người bản thân cũng sẽ thân bại danh liệt. Nhìn Dương ra người ánh mắt đều tập trung ở tư nguyệt trên người, Dương Thiên Hà chỉ sợ là duy nhất không có bị này đại nho kinh thiên lai lịch mê đi đầu, mà trên thực tế hắn sợ dĩ. Như vậy thanh tĩnh, hoàn toàn là bởi vì tư nguyệt câu kia bầu trời là có khả năng rớt bánh có nhân, những người cướp được càng co có thể là thạch tín nhân. Hôm nay đại kinh hỷ đối với dương răng người tới nói nhưng còn không phải là, đại đại bánh có nhân đi, ở hắn xem ra, nếu lão ngộ có tài học, hảo hảo mà tham gia thi hương, thi đậu cử nhân cũng không thành vấn đề, khi đại nhau có thể thu hắn làm đồ đệ tự nhiên là chuyện tốt, không thể cũng không cần phải quá khổ sở, rốt cuộc tựa như lúc trước. Nhị ca có thể tìm được sư phó học trường nghệ giống nhau, việc này muốn đem duyên phận, nhưng nếu là lão ngộ tồn tâm tư khác. Dùng như vậy đường ngang ngõ tắt, hắn tưởng cho dù là thịt bò nhân bánh, cũng rất có khả năng sẽ biến thành thạch tính nhân. Lão Tứ, ngươi làm sao nói chuyện, chẳng lẽ này chuyện tốt không tham đến trên người của ngươi, ngươi trong lòng không cao hứng? Dương Thiên Giang tiếp Dương Thiên Hà nói, cười nói, lại nói, câu kia tử, tứ để mùi cầm lại vô dụng, cấp Lão Tứ dùng. Dùng lại làm sao vậy? Này cũng có thể dùng dùng sao? Đây là bàn môn tả đạo, lão ngũ, Người nếu muốn rõ ràng, Dương Thiên Hà không để ý tới Dương Thiên Giang, nói tiếp, việc này nếu là bị phát hiện, ngươi cả đời liền xong rồi. Tư Nguyệt Trọng mà cho Dương Thiên Hà một cái xem thường, muốn hắn nhiều chuyện, không phát hiện nhưng ra Dương Thiên Tứ đã bắt đầu trầm tư sao. Đương nhiên, chuyện này nàng đồng dạng là trăm triệu không thể tán đồng, này Dương ra còn không có phân ra, nếu là Dương... Thiên tứ làm ra chuyện như vậy tới, sẽ ảnh hưởng đến nhà nàng tiểu bảo thanh danh, hoặc là ngủ đệ chính là muốn làm như vậy một cái mô danh trục tiếng đồ đệ. Tư Nguyệt cười nói. Dương thiên tứ bình tĩnh lại lúc sau, nổi lên một bối mồ hôi lạnh, cũng may mắn nhà bọn họ còn có người không bị hướng hôn đầu, nếu không nói, hắn này đồng lứa còn thật có khả năng bị hủy, cha, còn có ba ngày thời gian, ta nghĩ lại, đưa cái gì lễ cấp đại nho. Không hề để câu kia tử sự tình. Dương xong các gật đầu, liền tính hắn có thể yên tâm người trong nhà, nhưng còn có người ngoài biết, nếu thật sự làm như vậy, thật sự là quá mạo hiểm, lão ngủ, trầm ổn chút các ngươi tiên sinh không cũng nói toàn bộ huyện học, người tài học đều là đỉnh tốt sao? Nếu muốn khảo thí, ngươi nỗ lực một phen, khẳng định không có vấn đề. Ân, Dương Thiên Tứ nghĩ thầm, nhưng còn không phải là sao, tuy rằng danh ngạch thiếu một ít, nhưng phóng nhãn toàn bộ an nguyện Có thể so sánh được với hắn cũng không mấy cái, lại nói, hắn còn chiếm hữu tuổi ưu thế, hắn nhưng không tin đại nhỏ sẽ thua một cái hai ba mươi tuổi trở lên đồ đệ, như vậy hắn trúng cử khả năng tính lại lớn rất nhiều, cha, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị. Tiểu bảo, ngươi về trước phòng được không? Tư Nguyệt cúi đầu, đối với Dương Hưng Bảo nhỏ giọng mà nói. Dương Hưng Bảo khó hiểu mà nhìn thoáng qua Tư Nguyệt, theo sau ngoan ngoãn gật đầu, lại cùng phòng trong mọi người chào hỏi. Mới rời đi, đương nhiên, lúc này bị hắn chào hỏi người một đám trừ. Bỏ không kiên nhẫn mà phất tay, mỗi một cái ứng. Lão ngủ, ngươi ngẫm lại muốn chuẩn bị cái gì lễ vật, nhà của chúng ta sẽ toàn lực phối hợp. Dương xong các cười nói, các ngươi nói có phải hay không? Lúc này, Dương ra người đã từ này phấn chấn nhân tâm tin tức trung bừng tỉnh, một đám mang theo nóng bỏng ánh mắt nhìn Dương thiền tứ. Cha, ngươi yên tâm đi, ngủ đề đây là phải có đại tiện độ. chúng ta làm người nhà như thế nào có thể không phối hợp dương thiên sừng cái này làm lão đại đầu thiên lên tiếng rất có khí thế mà cười nói ngũ đệ có chuyện gì nói một tiếng là được chỉ cần đại ca có thể làm được liền quyết không chuối từ kế tiếp mọi người nói liền vây quanh dương thiên tứ kia một đám giọng dạt hùng hồn nhiệt liệt thảo luận phản phất dương thiên tứ đã là đại nho đệ tử giống nhau khô khụ tuy dặn có chút lỗi thời bất quá tơ nguyệt vẫn là ho khan hai tiếng Đánh gãy bọn họ nóng bỏng hội đàm hòa thân mật giao lưu, cha, nương, ta có lời muốn nói, dương song cát, rất muốn coi như hắn không nghe thấy, rốt cuộc hiện tại không khí thật sự là quá hảo, hắn muốn nhiều hưởng thụ một hồi, nhưng từ nguyệt thanh âm không nhỏ, hắn cũng chỉ đến ứng thừa, nghĩ thầm này lão tứ tức phụ cũng thật không nhãn lực giới, nói đi, thanh âm rất là có lệ. Đầu tiếng đâu, từ nguyệt lời kia vừa thốt ra nàng bản thân khóe miệng liền trừu một chút. Thật đúng là đương đây là khai đại hội, hội báo công tác đâu, ta muốn cảm tạ ngủ để cho chúng ta mang đến tốt như vậy tin tức tiếp. Theo, ta quyết định, ba ngày sau làm nhà của chúng ta tiểu bảo cũng đi huyện nha thử xem. Dương ra mọi người trên mặt lúc này còn treo cao hứng phấn chấn tươi cười, nói chuyện thanh âm lại rất là ăn ý mà ngừng lại, nghe xong tư nguyệt nói, kia trong nháy mắt, một đám giống như là tập thể bị điểm huyệt giống nhau, đình chỉ sở hữu động tác. Vừa rồi còn náo nhiệt nhà chính tại đây một khắc là lặng ngắt như tờ. Thực mau, huyệt đạo được giải khai, nhìn dương ra mọi người phản tất còn không có. Bừng tỉnh, sôi nổi mang theo vẻ mặt khiếp sợ, máy móc mà thông thả mà vặn vẹo cổ, hướng tới thơ nguyệt kế này phát ra tiếng nguyên nhịn lại, chờ đến tầm mắt rốt cuộc tới, tình đôi chừng lớn trong ánh mắt rõ ràng mà viết kẻ điên hai chữ. Ha ha, tiểu trụ thị vội phun mà ra tiếng cười to vang vọng nhà chính các góc. theo thanh âm này rơi xuống người khác phản phất tìm về bọn họ thân thể các bộ phận đều bắt đầu linh hoạt lên ai ô tứ đệ muội ta không nghe lầm đi người vừa mới là nói muốn cho các ngươi ra tiểu bảo cũng đi huyện nha thử xem đúng vậy tư nguyệt ánh mắt ôn họa mà nhìn tiểu tru thị đối với nàng chào phúng chút nào không bỏ trong lòng gật đầu theo sau hỏi như thế nào đại tẩu cảm thấy có vấn đề chẳng lẽ nàng lại tái phát cái gì thường thức tính sai lầm ha ha ngươi cười chết ta, tiểu trù thị ôm bụng, cả người cười đến ngửa tới ngửa lui, phòng trong những người khác tuy rằng không có giống tiểu trù thị như vậy khoa trương, đại bộ phận người đều cười. Nhạo ra tiếng, đương nhiên, giống dương song cát, dương thiên hải còn có dương thiên tứ phụ tử ba người là nhấp miệng cực lực nhẫn nại, bất quá, bọn họ trong ánh mắt truyền đạt ra tới ý tứ cùng tiểu trù thị, cũng không có bao lớn khác biệt. Nương, đây chính là ta năm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười. Tiểu tru thì mắt nhỏ bởi vì cười to mà có vẻ càng tiểu, Trương Dương thanh âm, không hề cố kỵ cười to, hơn nữa không ngừng run dậy thân thể, nếu không phải nặng mồm miệng rõ ràng, khẳng định sẽ bị cho rằng bà điên một cái. Đối với Tư Nguyệt nói, Dương Thiên Hà trong lòng cũng là thật khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Tư Nguyệt thế nhưng sẽ có to gan như vậy ý tưởng, những nhìn người trong nhà đều như vậy không chút nào thu liễm mà cười nhạo Tư Nguyệt, mà Tư Nguyệt liền như vậy an tĩnh mà ngồi. Thế như vậy một màn, hán tâm thật giống như bị phóng tới hỏa thượng nướng giống nhau, đau thật sự. Hảo, đại tẩu, ngươi cười đủ rồi không có. Dương Thiên Hà thanh âm cơ hồ là giống ra tới, nhạc của. Chúng ta thiểu bảo đi thử thử lại làm sao vậy. Nay thật buồn cười sao. Một khuôn mặt bởi vì lửa giận mà ân trầm đến như là, lập tức liền phải trời mưa không trung. Tư Nguyệt kinh ngạc nhìn thoáng qua Dương Thiên Hà, ác này nam nhân lúc này bộ dáng thật đúng là đáng sợ. Bất quá, vẫn là rủi tay, khéo khéo hắn tay áo, nhỏ giọng mà nói, chú ý thân thể, miệng lớn lên ở bọn họ trên người, bọn họ tưởng như thế nào cười liền như thế nào cười, người tức giận cái gì à? Nghe xong tư Nguyệt nói, hắn đây là vì ai nha, Dương Thiên Hà bực mình đồng thời, dùng sức mà hít sâu, giảm bớt mãnh liệt tức giận, chỉ là hắn nguyện ý ngừng nghĩ, không đại biểu người khác nguyện ý. Lão Tứ, ngươi như thế nào cùng ngươi đại tổ nói chuyện, còn có hay không quy củ? Dương Thiên Sơn trầm khuôn mặt không vui chất vấn Dương Thiên Hà, tuy rằng bản thân tức phụ là kiêu ngạo trúc, nhưng nói được cũng là sự thật, hắn cái này đại ca còn ở, làm đệ đệ liền như vậy giăng dạy đại tẩu, tưởng nói cái gì, lại vừa nghe tứ đệ. Nói, cả người đều không tiếp thu được, người này vẫn là hắn tứ đệ sao? Bị mê đến thần hồn điên đảo đi. Tứ đệ muội chính mình nổi điên, người có hay không đầu óc, còn bồi nạn điên. Đại ca, ngươi nhân thật ra nói nói, ta như thế nào liền nổi điên. Tư Nguyệt trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa, chính là nói lời nói thanh âm, ngữ thái đều làm người chọn không ra sai. Hừ, dương thiên sơn tiếng hừ lạnh là từ trong lỗ mũi vọng lại, mắt lé khinh bỉ nhìn Tư Nguyệt, đối với Tư Nguyệt. Bất mãn trải qua thời gian dài tích lũy, hiện giờ đã đạt tới nhất định độ cao, nếu nàng hôm nay đụng phải tới, hắn tự nhiên là sẽ không khắc khí. Làm tiểu bảo lại huyện Nha thử xem. Thử cái gì? Hắn sẽ lấy bốt lông, sẽ viết tên của mình sao? Người đương đại nhỏ là chợ bán thức ăn cải trăng, là cá nhân đều có thể thấy sao? Si tâm vọng tưởng, mơ mộng hảo huyền, người một cái nỡ tác nhân ra, cả ngày chính sự không làm, không có việc gì lăn lộn mù quán, ta nếu là lão tứ, đã sớm hưu người. Dương, Thiên Sơn là càng nói miệng càng thuận, tựa hồ tưởng đem phía trước hơn rồi tất cả đều phóng xuất ra tới. Đại ca, Dương Thiên Hà cỏ đến một chút liền đứng lên, nộ một trận lên. Song quyền nắm chặt, nội giận đùng đùng mà nhìn Dương Thiên Sơn, khi tư thế, phản phất tùy thời đều sẽ nhào lên đi theo Dương Bầu Trời làm một trận giống nhau. Nếu là phía trước nàng đối tư Nguyệt là có hảo cảm thích, trước mặt căn sau chiếu cũ cũng có ái nấy nguyên nhân ở bên trong, nhưng trải qua này hơn một tháng. Sớm chiều ở chung hoặc là tư Nguyệt hiện tại còn không phải cái quá đủ tư cách thê tử, nhưng là một cái nương, nàng đối tiểu bảo hảo Dương Thiên Hà là xem ở trong mắt. Cho dù là vừa mới thơ nguyệt ý tưởng có chút lớn mật, kia cũng là vì tiểu bảo suy nghĩ, nhưng đại ca nói như vậy thật sự là thật quá đáng. Dương Thiên Hà, Dương Thiên Sơn đồng dạng đứng dậy, như thế nào? Người phải vì nữ nhân này cùng ta cái này đại ca đồng thủ sao? Hai người tầm mắt ở không trung giao hội, hỏa hoa mắng mắng. Dương Đồng, Thảo, lão tử còn chưa có chết. Các ngươi đều cho ta ngồi xuống. Xảo cái gì xảo? Dương xong các hát mặt giận dữ hết. Trong tay tẩu thuốc ở bên cạnh trên bàn gõ đến bang bang rung động, hiển nhiên là tức giận đến không được. Nhà chính nội mọi người đối với này, đột nhiên bụng nổ chiến hỏa có chút phản ứng không kịp, một đám yếm như ve sầu mùa đông, sợ bị tràn ngập khói thuốc súng sở lan đến. Từ Nguyệt đứng dậy, nếu Dương Thiên Ha là vì nàng hết giận, nàng tự nhiên không có khả năng. Khoanh tay đứng nhìn, đại ca, thật cao hứng, ta không phải người tức phụ, cho nên... Người hưu không được ta, thiết, nếu là Dương Thiên Hà là người như vậy, nàng thoát khỏi không được lời nói, nhất định sẽ ở hắn đồ ăn hạ thạch tín, lại có, nhà của chúng ta tiểu bảo là sẽ lấy bốt lông, sẽ viết tên của hắn. Vì Dương Thiên Hà thân thể không khí ra cái gì tốt xấu, cũng vì sớm ngày kết thúc nàng giặt quần áo kiếp sống, càng bị lạnh này một phòng người đêm nay đêm không thể miên, đôi mắt nháy mắt, che giấu kia một tia tà áo xảo trá, nghiêng đầu nhìn Dương Thiên Tứ. Xin hỏi ngũ đệ, kia đại nho thu đồ đệ nhưng nhiều năm linh hạn chế. Dương Thiên Tứ lắc đầu, cũng không, nhưng có nói ít nhất đến là thú tài. Không có, khi ba ngày sau thu đồ đệ khảo thi cần phải thu sang quý phí dụng. Dương Thiên Tứ lắc đầu, tới rồi lúc này hắn cũng minh bạch tư nguyệt hỏi cái này lời nói ý tứ, ánh mắt phức tạp mà nhìn vị này tứ tẩu. Nàng ý tưởng hắn luôn là đoán không ra, vô luận là trước đây vẫn là... Hiện tại, hiện giờ ngẫm lại, hắn vừa mới cũng đang chê cười tứ tẩu ý nghĩ kỳ lạ, nhưng hiện tại cũng hiểu được, tiểu bảo cũng không phải không thể đi thử thử. Đa tạng ngũ đệ, tư nguyệt cười nói, một khi đã như vậy, vì sao nhà của chúng ta tiểu bảo không thể đi, thu không thu đồ là đại nho chính mình sự tình, lại nói, liền tính tiểu bảo không có khả năng bị đại nho thu đồ đệ, đối tiểu bảo tới nói cũng không có cái gì tổn thất, ngược lại sẽ tăng trưởng không ít kiến thức, này đối tiểu bảo về sau. Tiền độ là có lợi mà vô hại. Tư Nguyệt nói làm dương ra mọi người lâm vào trầm tư, như thế nào càng nghe càng cảm thấy là đạo lý này đâu. Lại nói, vàng nhất kia đại nho cảm thấy nhà của chúng ta tiểu bảo lớn lên đáng yêu, được hắn bắt duyên, kia đã có thể thiên đại hỷ sự, tuy rằng loại này khả năng tính rất nhỏ, nhưng đã cũng đủ vừa mới còn vỗ ngực bảo đảm toàn lực phối hợp dương thiên tứ dương, gia tam mình để dân lên từng người tiểu tâm tư, so với một ngày học cũng chưa thường quá dương. Hưng bảo, bọn họ tự nhiên cảm thấy nhà mình như tự khả năng tính sẽ lớn hơn nữa một ít. Cha, nương, việc này ta cùng đương ra đã quyết định, vô luận kết quả như thế nào, đều sẽ làm tiểu bảo đi thử thử. Tư Nguyệt xoay người, đối diện dương song các cùng Chu thị nói, đây chính là khó được cơ hội, rất nhiều người khả năng cả đời đều không gặp được, ta nhưng không nghĩ tiểu bảo bỏ lỡ, lớn lên về sau lại oan trách ta. Bất quá, ta tưởng đại ca nhất định sẽ không làm hưng thịnh đi, rốt cuộc lấy. Đại ca thông minh cơ chí khẳng định sẽ không làm si tâm vọng tưởng, mơ mộng hảo huyền sự tình. Châm ngòi, tuy rằng tư nguyệt từng câu từng chữ đều hoàn toàn phù hợp một cái nương, vì hại tử khổ tâm, nhưng ở đây nam nhân, trừ bỏ Dương Thiên Hà, những người khác đều minh bạch tư nguyệt châm ngòi chi tâm, nhưng liền tính Dương Thiên Sơn đám người trong lòng minh bạch, lớn như vậy một cái bánh có nhanh bại ở trước mặt, bọn họ có thể không động tâm. Lại là một lần thân đệ đệ hòa thân nhi tử tri giang. Lựa chọn, ai, khó à? Cha, nương, nếu là không có chuyện khác, chúng ta liền trước đi chứ. Dương Thiên Hà càng nghe liền càng cảm thấy tư Nguyệt nói được có đạo lý, tuy rằng hắn căn bản liền không cho rằng Tiểu Bảo có khả năng bị lựa chọn, nhưng đi thử thử luôn là có thể, cho nên hắn cũng tưởng trong lén lúc cùng tư Nguyệt thương lượng một chút, bọn họ làm phụ mẫu muốn hay không chuẩn bị chút cái gì. Đến nỗi Thư Nguyệt đối đại ca theo như lời nói, hắn làm bộ không nghe thấy đồng thời, trong... lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút vui vẻ, đặc biệt là đang xem đến đại ca sắc mặt cứng đờ thời điểm. Ần lúc này, Dương Song các cung chu thị nơi nào còn có tâm tư quản đồ theo sự tình, gật đầu làm cho bọn họ chạy nhanh đi, bằng không có Tư Nguyệt cái này nháo sự tin ở, không chừng còn sẽ nháo xảy ra chuyện gì tới. Dương Thiên Hà cung Tư Nguyệt xoay người, còn không có vài bước, vừa muốn bước ra ngạch cửa khi bị gọi lại. Tứ ca, tứ tẩu, từ từ. Dương thiên tứ đột nhiên mở miệng kêu lên, hắn tuy rằng không cho rằng, dương hương bảo một cái năm tuổi tiểu hài tự sẽ trở thành hắn đối thủ cạnh tranh, bất quá, cái này tứ tẩu hành xử lại làm hắn không thể không cảnh giác lên, các người sẽ không đem kia đồ theo đưa cái đại nhỏ đi. Dương thiên hài nhìn dương thiên tứ, mãi nhăn chặt muốn chết, hắn không rõ ngủ đệ vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy, tư nguyệt vừa mới không phải liền nói, chỉ là làm tiểu bảo đi thử thử sao, lại nói. Kia đồ theo là muốn giao cho tú Trang, đã ký kết kia ư, sao lại có thể? Nói không giữ lời. Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Tư Nguyệt lại không có cấp Dương Thiên Tứ chuẩn xác trả lời. Lão Tứ, người không thể làm ngươi tức phụ đem kia đồ theo cầm đi đương lễ vật. chu Thị lại nóng nảy, trực tiếp đối với Dương Thiên Hà mệnh lệnh nói, nếu là Tiểu Bảo bị lựa chọn nói, như vậy lão ngộ cơ hội không phải càng thiếu sao. Nói không chừng Tiểu Bảo đoạt chính là lão ngộ cái kia danh ngạch. Tuy rằng tiểu bảo cũng là dương ra người, nhưng tôn tử nơi nào là? Có thể cùng nhi tử so. Nhìn chu thị biểu tình, dương thiên hạ lại không rõ dương thiên tứ ý tứ, hắn chính là ngốc tử, ngủ để cứ việc yên tâm, nhà của chúng ta tiểu bảo chỉ là đi thử thử, đừng nói sẽ không đưa đồ theo, chính là mặt khác lễ vật cũng sẽ không đưa. Tư Nguyệt không biết dương thiên tứ trong miệng cái gọi là tặng lễ là từ đâu nghe tới? Nhưng nếu kia đại nho là chân chính học giả mà không phải kẻ lừa đảo, là một người tốt tiên sinh nói, liền không khả năng ở còn không có thu đồ đệ. Phía trước liền thu lễ, đến nội bái sư lễ, này đều còn không có trúng cử, nàng cũng không biết nên nói dương thiên tứ nghĩ đến quá nhiều, vẫn là quá mức tự tin. Hy vọng tứ tẩu có thể nhớ kỹ chính ngươi theo như lời nói. Được đến muốn trả lời, Dương Thiên Tứ cũng không nhiều lắm làm dây dưa, thần sắc đã khôi phục đạm nhiên hắn, thập phần thông dong mà nói. Khi thật, ta cũng rất hy vọng ngũ đệ có thể vào tuyển. Đến nỗi lời này có phải hay không thiệt tình, chỉ sợ chỉ có tư ừ. nguyệt chính mình. Biết, hai người sau khi rời khỏi, nhà chính nội ai cũng không nói gì, bất quá, thực mau, cha, nương. So với tiểu bảo, ta cảm thấy nhà của chúng ta hưng mới muốn hảo đến nhiều, rốt cuộc cũng là thượng quá hai năm học. Lại nói, tựa như tứ đề mùi theo như lời như vậy, đi thử thử mà thôi, không thể lựa chọn cũng không có gì tổn thất, đương ra, người nói đúng không? Trần Thị đã nhìn ra lão đại cùng lão nhị đều động tâm tư, vì thế, dành trước nói, đúng vậy, cha, chúng ta quyết định làm hưng mới. Cũng đi thử thử. Dương Thiên Giang vội vàng gật đầu, vợ chồng hai người ăn ý mười phần. Các ngươi, chu thị nhìn lão tam hai phu thê, sắc mặt rất là không tốt, cắn răng hung hăng mà trừng mắt Trần Thị. Đang muốn nói chuyện, bị Dương Thiên Tứ cấp đánh gãy, như vậy đi, trong nhà đi học hài tử đều đi, đến lúc đó còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đã tới rồi tình trạng này, lời này cho dù hắn không nói, cũng ngăn cản không được nhị ca cùng đại ca, chi bằng hắn dành trước mở miệng, chỉ là, vừa mới bọn họ nói được thực tốt hỗ trợ hoặc là, phối hợp chỉ sợ cũng gần là nói nói mà thôi. ngủ đệ, nhị ca lãnh ngươi cái này thỉnh, Dương Thiên Hải cũng không có làm ra vẻ, cười nói. Dương Thiên Sơn nguyên bản bị tư nguyệt nói được có chút ngượng ngụng nhưng ở mặt mỗi cùng nhi tử tiền đồ chi gian, hắn tự nhiên lại lựa chọn người sau. Dương xong các vừa lòng mà nhìn chính mình xuất sắc nhất hài tử trong lòng thở dài, thật là ủy khuất hắn ai, một đám đều có chính mình tiểu tâm tư hiện giờ. Chỉ hy vọng đứa con trai này có tiền đồ, mới có thể khởi động này cả gia đình. chỉ là dương thiên sơn huynh để ba người thật sự có thể giống bọn họ trong miệng theo những lời như vậy gần đi thử thử trong lòng không ôm một tia hy vọng sao có thể nhớ tới ngủ để nói khi đại nho lai lịch nếu như là bọn họ nhi tử bị chọn chung tưởng tượng đến loại này khả năng bọn họ là có thể kích động đến thẳng run run đến nỗi ngủ có thể ngủ được mới là lạ lúc này bọn họ vợ chồng hai người nằm ở trên Dường, từng người vắt óc tìm mưu kế đào giống đầu óc nghĩ như thế nào mới Có thể làm nhi tự cơ hội lớn hơn nữa một ít. Lại nói bên này, Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà vừa xuất hiện ở phòng cửa, Dương Hưng Bảo liền chạy ra tới, ông Tư Nguyệt hai chân, ngưỡng đầu nói, mẫu thân, đại bá có phải hay không khi dễ ngươi? Ta ở trong phòng đều nghe thấy được, đại bá thanh âm thật lớn, không có việc gì, cha ngươi có cho ta hết giận, Tư Nguyệt cười nói, lại nói, tiểu bảo, ngươi phải nhớ kỹ, có lý không? Ở thành cao, thanh cao, thành âm đại lại như thế nào? Trên bàn chén đùa còn không có thu thập, người một nhà cũng còn không có tắm giữa, Dương Thiên Hà vừa mới kia một hồi giống ra không ít mồ hôi, chờ đến hết thải thu thập hảo sau bởi vì trong lòng có việc, huống hồ qua lâu như vậy bụng đã không căng, mỗi đêm đi dạo sau bữa ăn việc liền hủy bỏ. Ba người nữa nằm ở trên giường, Tư Nguyệt Nghĩ Nghĩ, mở miệng nói, Tiểu Bảo, vừa rồi ngươi Tiểu Thúc nói ngươi minh bạch nhiều ít. Dương Hưng Bảo Nghĩ Nghĩ, chính là trong thành tới cái đại nhân vật. Muốn thu đồ đệ, tiểu thúc phi thường tưởng trở thành cái kia đại nhân vật đồ đệ. Không tồi, ba ngày sau sẽ có một cái khảo thí, ngươi cũng đi thử thử, người hiện tại đọc sách tập viết mới một cái tháng sau, mẫu thân cũng không yêu cầu ngươi có thể trả lời được với khảo thí cuốn, tựa nhiên lần đầu tiên và thành giống nhau, cảm thù một chút, nhìn xem đại nhân vật cùng trong thôn người có cái gì bất đồng. Trở về lại nói cho mẫu thân, những lời này tư, nguyệt là ở trong lòng cân nhắc lúc sau mới nói ra tới. Tiểu Bảo rốt cuộc mới năm tuổi, nàng là một chút áp lực đều không nghĩ cho hắn. Một lòng đều ở Tiểu Bảo, trên người tơ nguyệt căn bản liền đã quên nàng trước nay điều này đây Tiểu Bảo, mẹ kế từ xưng, nhưng việc này Dương Hương Bảo vẫn luôn nhớ rõ, vừa nghe mẫu thân thừa nhận là hắn mẫu thân, cả người đều cười khai. Nghe ngô cười cái gì đâu? Con mẹ ngơi lời nói có nghe hay không? Dương Thiên Hà cũng đồng dạng không có ôm hy vọng, nhà hắn nhi. Tự tổng cộng mới nhận thức như vậy trữ nổi. Tuy rằng hiện tại tự có thể vào mắt, những non nớt được hoàn toàn không tính là đẹp, hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, kia đại nhau một tay vuốt tròm râu, một tay cầm tiểu bảo khảo thí cuốn, nhìn thoáng qua hắn chữ viết, theo sau liền tạo thành đoạn ném xuống cảnh tượng. Nghe được, Dương Hương bảo tâm tình thực tốt trả lời nói, đúng rồi, mẫu thân, đại nhân vật lớn lên cùng chúng ta không giống nhau sao? ân thư nguyệt đồng dạng nghiêng đầu, đối Với tiểu bảo, chết mắt, cái này mẫu thân cũng không biết, bởi vì mẫu thân cũng không có gặp qua đại nhân vật, cho nên, mẫu thân mới tò mò, cha người cũng rất tò mò. Có phải hay không? Ấn, Dương Thiên Hai gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta rất tò mò, khi cha cùng nương không thể đi vào xem sao. Tiểu hai tự hỏi tiếp nói, vì thế, ở Dương Hưng Bảo trong mắt, đại nhân vật liền cùng vườn bách thú con khỉ không có gì khác biệt. Không thể, cha mẹ tuổi tác đều quá lực, vào không được từ. Nguyệt tiếp tục hóng nói, bất quá, chúng ta sẽ đem người đưa đến khảo thí nơi sân cửa. Tiểu bảo, nếu là ngươi một người đi và sợ hãi nói, chúng ta liền không đi. Bất quá, tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt là một bộ hảo mất mát, Thảo tiếp núi bộ dáng ai. Nói vậy, phỏng trừng mẫu thân cả đời cũng không biết đại nhân vật là bộ dáng gì. Dường Hưng bảo lúc này ngồi ở hai cái đại nhân trung gian, đối diện tư Nguyệt. Đỉnh đỉnh hắn eo nhỏ bảng, dơ lên đầu nhỏ, Tiểu Bảo không sợ hãi, mẫu thân. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ kỹ đại nhân vật trong như thế nào, trở về nói cho gấp mẫu thân. Tiểu Bảo thật ngoan. Tư Nguyệt nghe xong lời này, cười nói. Ngày hôm sau sáng sớm, Tư Nguyệt rời giường khi rõ ràng cảm giác được dương ra không tầm thường an tĩnh, cười cười, tiếp theo làm chính mình sự tình, ăn cơm sáng thời điểm. Tư Nguyệt đối Dương Thiên Hà nói: "Một hội chúng ta đi một chuyến huyện thành, một là đem kia đồ theo giao cho Tú Trang, miễn cho người có tâm nhớ thương, nhị đâu?" Người đi huyện nha hỏi thăm hỏi thăm: "Khảo thí ngày đó tiểu bảo yêu cầu mang cái gì?" Ân Dương Thiên Hà gật đầu, hắn hiện tại ngón tay cũng không có vấn đề, nếu không phải ra đại nho sự tình, hôm nay hắn liền sẽ đi Dương đại phu nơi đó, thời tiết càng thêm nhiệt, trong nhà còn chờ hắn chiếu đâu. Mẫu thân, ta cũng đi sao? Ăn bánh trứng Tiểu Bảo cười hỏi, Tiểu Bảo muốn đi, hộp điểm tâm mau đã không có, chúng ta phải cho ngươi mua chút điểm tâm, ngươi muốn đi chọn người thích khẩu vị. Từ, Nguyệt cười nói, bên này Dương Thiên Hà một nhà ba người vừa mới ra cửa, Dương ra người luyện động, phản phúc là lo lắng bọn họ sẽ đem độ theo đơn lễ vật đưa, phái ra nhắc cơ linh Dương Thiên Giang một đường đi theo, nguyên bản tưởng hảo sai sự Dương Thiên Giang, thở hồng hộc mà nhìn phía trước ở xe bò thượng vui vẻ thoải mái một nhà ba người. Cái trắng không ngừng mà đổ mồ hôi thủy, trong lòng thầm mắng, lão tứ, người cái này bại ra tử, như vậy điểm lộ đều phải ngồi xe bò, tiện là như vậy. Thảo trắng, xe bò đi được tuy rằng không mau, nhưng Dương Thiên Giang muốn cao hơn vẫn là phí không ít công phu. Dương Tậu Tử tới, Lý Thị nhìn đi vào tới tư Nguyệt, cười nói, nàng tính một tháng thời gian cũng không sai biệt lắm, là đưa đồ theo tới sao? Ta đều có chút gấp không chờ nổi. Ơn. Tư Nguyệt cũng không có nhiều trì hoãn, từ trong bao quần áo lấy ra đồ theo, triển khai, phu nhân, người xem nhưng vừa lòng. Này Lý Thị tú Trang vẫn là trước sau như một quạnh quẻ. Lý Thị Kinh Diễm mà. Nhìn trước mặt độ theo, tuy rằng đã nhìn đa dạng, còn là so nàng trong tưởng tượng càng đẹp, càng tốt, Thực hảo, ta sẽ làm người đem này bồi lên, coi như trong tiệm chiêu bài. Kỳ thật, nàng càng muốn đem cái này phóng tới chính mình trong nhà, bất quá, nghĩa mặt khác tam phút, chờ một chút đi. Phu nhân vừa lòng liền hảo, tư Nguyệt yên tâm xuống dưới, tiếp theo, hai người cũng không hàng huyên vài câu, tư Nguyệt liền rời đi. Dương Thiên Giang ở tư Nguyệt rời đi sau không lâu, và tú Trang, trưởng quầy, ta muốn nghe được chuyện này, lời này mới vừa vừa ra khỏi miệng, cho dù Dương Thiên Giang thái độ kỳ thật là thực tốt, lý thì vẫn là lãnh hạ mặt tới, xoảy người liền đi, tiểu nhị tiểu văn động tác linh hoạt mà chặn Dương Thiên Giang lộ, nguyên bản cười hì hì mặt hổ còn rất dọa người. Ta nói vị này, người cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, không nghĩ ghê chuyện liền mau chút rời đi. Nói xong, cũng không đợi Dương Thiên Giang phản ứng, vài cái liền đem Dương Thiên Giang đẩy đi ra ngoài. Mà Dương Thiên Giang, nhìn Lý Thị Tú trang tấm biển, lại nhìn phòng trong kia tiểu nhị tiểu thân thể, cả người dọa ra một thân mồ hôi lạnh, như vậy đại lực đạo, còn có vừa rồi hoàn toàn không chịu chính mình khống chế sau này lui thân thể, chẳng lẽ này gã sai vặt có người kể chuyện trong miệng công phu. lại không dám nhiều làm dừng lại dương thiên giang lòng bàn chân mặc dù mà rời đi hắn theo dõi nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành đồ thiêu bị tứ đệ ngồi cấp bán cũng không có cầm đi tặng lễ hỏi rõ ràng sao trở lại dương gia, tư nguyệt hỏi dương thiên hà ân huyện nha cửa dán ra bố cao viết rõ ràng giấy và bút mực đều không cần mang huyện nha sẽ chuẩn bị sách vỡ tờ giấy là bị yên lặng khảo thí thời gian hậu thiên buổi sáng Tổng cộng hai cái canh giờ, hôm nay cùng ngày mai đều có thể báo danh. Dương Thiên Hà nghĩ chính mình báo danh khi những người đó kinh ngạc biểu tình, hơi hơi có chút mặt đỏ, ta đã thế Tiểu Bảo đem danh báo thượng Âm tư, Nguyệt nhíu mày, nhìn đang ở sửa sang lại hắn điểm tâm hộp Dương Hưng Bảo, muốn hai cái canh giờ lâu như vậy, Tiểu Bảo có thể chịu nổi sao? Dương Thiên Hà nguyên bản còn không có hướng này phương tiện tưởng, nhưng nghe từ Nguyệt như vậy vừa nói. đang nhìn nhà mình nhi tử này nho nhỏ thân thể thật là có chút lo lắng kia làm sao bây giờ mặt trên có nói không thể mang ăn uống đi vào sao tơ nguyệt nghĩ nghĩ hỏi dương thiên hà lắc đầu không có như vậy việc khả năng mang sao thu đồ để khảo thí như vậy nghiêm túc địa phương hắn không thể tưởng tượng nhi tử ngồi ở chỗ kia ăn ăn uống uống là cái dạng gì cảnh tượng có thể hay không bị đánh một đốn đuổi ra tới Sẽ không, qua cử khảo thí thời điểm không cũng làm người mang ăn sao. Dương Thiên Hà hoàn toàn không biết hắn đã đem hắn trong lòng lo lắng nói ra, tư nguyệt cười nói, ngươi không phải nói an nguyện miệng lệnh là cái thực tốt quan sao. Tiểu bảo còn như vậy tiểu, cũng liền nhà các ngươi nhân tài hạ thủ đực. bất qua, tiểu bảo này tiểu thân thể xác thật không được, xem gia về sau đến nhiều hơn ngàn luyện, bằng không về sau té xịu ở trường thi thượng kia đến ít nhiều à. Dương Thiên Hà cười gượng. Mỗi lần Tư Nguyệt nói trong nhà người thời điểm, hắn không phản bác, cũng sẽ không ứng thừa, đại bộ phận thời điểm tựa như như bây giờ cười gượng. Đi nói cho đại ca ngươi bọn họ một tiếng, đừng bỏ lỡ báo danh, đến lúc đó lại tới cùng chúng ta làm ẩm mỹ. Tư Nguyệt cười nói, mà liện nàng biết nói, Dương Thiên Hải. Khẳng định sẽ không sai quá, lại lấy Dương Thiên Hải khôn khéo, không có khả năng không nói cho Dương Thiên Sơn cùng Dương Thiên Giang một câu sự. Là có thể soát Dương Thiên Hà hảo cảm, nghĩ như thế nào cũng không mệt. Ân, Dương Thiên Hà cười gật đầu, đã trải qua nhiều như vậy sự tình, đối mấy cái huynh đề cũng có càng khắc sâu hiểu biết. Nếu tiểu bảo đều phải đi, kia trong nhà ở thôn học ba cái trách như sẽ đi hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là nghĩ tối hôm qua khắc khẩu liền càng thêm, cảm thấy buồn cười. Ha ha, có ý tứ, ta tưởng lúc này đây thu độ đệ sẽ so dĩ vãng đều càng có ý tứ. Khiến cho an huyện học sinh kích động không thôi đại nho vương tuyết quân, một thân lục bạch cẩm y lớn lên rất là tuấn mỹ, thường chọn hai mắt, sang sảng lại thuần tịnh như hai đồng miệng cười, trong tay cầm ngày mai khảo thí danh sách, ai ngồi ở ghế trên, mở miệng nói. hắn đối diện nam tử, cũng chính là an huyện huyện lệnh, thái bác văn y quan chính tề, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, khuôn mặt, bình tĩnh, chỉ là trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Sư phó, ngươi ngày mai sẽ không vẫn là ra kia một đạo đệ đi. Vương tuyết quân gật đầu, đương nhiên mà nói, bác văn ạ, nếu đều là thu đồ đệ, ta tự nhiên phải công bằng đối đãi. như thế nào có thể ở thu ngươi thời điểm ra nang đệ, ở thu hắn thời điểm ra đơn giản đêm một đâu. Như vậy là không đúng. Thái bác văn nghĩ đến kia làm người học máu thu đồ đệ khảo thí đệ, cả người đều không tốt, nghĩ kia hai cái canh giờ sở chịu dày vò, quả thực, liền so thi đinh đều còn khổ sở. không khỏi đối ngày mai tham gia khảo thí người sinh ra mãnh liệt đồng tình sư phó nói đúng vô luận trong lòng nghĩ như thế nào thái bác văn đối với vương tuyết quân vẫn là thập phần tôn kính rốt cuộc trừ bỏ hắn thích những người ác liệt tính cách ở ngoài hắn tài học phẩm đức thậm chí là khí độ từ từ đều đáng giá hắn cả đời học tập nhìn thái bác văn như vậy vương tuyết quân không thú vị mà run run trên tay giấy nhìn này mấy cái họ dương hẳn là toàn ra đi ân thái bác văn gật đầu Nghĩ kia bốn người cùng cái kia kêu tư nguyệt nữ nhân chi gian quan hệ, trung quy vẫn là mở miệng nói, sư vó, kia toàn gia bên trong, nhỏ nhất chỉ có năm tuổi, người kia đều mục xác định không thay đổi sửa. Tình huống như vậy xác thật là lần đầu tiên gặp gỡ, bất quá vương tuyết quân như cũ lắc đầu, ta vừa mới mới nói công bằng, sao lại có thể lật lọng, huống hồ, mới năm tuổi tiểu hài tử, lấy ta đem xem tin tưởng ngày mai định là cái ngày nắng. Ngươi cảm thấy ở Thái Dương phía dưới bạo phơi hai cái canh giờ, khi tiểu hai tử sẽ chịu được, lại nói, lại không phải thông qua khảo thí, ta liền nhất định đến thu đồ đệ, nói vậy ta giáo đến lại đây sao? Cũng là, sư phó đến bây giờ đệ tử hơn nữa hắn còn không vượt qua mười cái, ngẩn đầu, lại nhịn hoàn toàn không thèm để ý sư phó, Thái Bác Văn lại lần nữa xác định hắn là Bạch Nhọc Lòng. Vương Tuyết Quân tên tuổi là Thực vang Rội, đối với bình thường đại tề bá tánh tới nói, tuy tiện nâng ra. Một cái tới, đều tuyệt đối là thuộc về có thể hồ chết người hàng ngũ nhưng hắn thu đệ tử sự tình, trừ bỏ ở học sinh chi gian khiến cho anh động, toàn bộ an huyện bá tánh đều là nên làm gì làm gì. Dương gia thôn cũng là như thế, trừ bỏ dương ra, những người khác thậm chí căn bản là không biết chuyện này, mở ra cửa phòng, nhìn an an tỉnh tỉnh dương ra tiểu viện, liền biết dương ra người đã đi huyện thành, bọn họ cũng thật sốt ruột, cách khảo thí không phải còn có thật dài một đoạn thời gian. Sao? Ở nơi đó làm chợ không khó chịu sao? Ân Dương Thiên Hà theo ở phía sau gật đầu, nhưng không trải qua khảo thí hắn thì thật trong lòng cũng là có chút nôn nóng, nếu không chúng ta cũng đi trong thành ăn cơm sáng. Người không sợ trong thành cơm canh không sạch sẽ, tiểu bảo ăn tiêu chảy. Tư Nguyệt đừng hắn một cái, ta tới làm đi, lại không dùng được bao lâu thời gian, lại nói, ta còn muốn làm điểm lương khô, làm tiểu bảo ở khảo thí thời điểm ăn. Nga, nghe Tư Nguyệt lời này ngữ. Khí, Dương Thiên Hà không hề nhiều lời, giữa mặt đem bếp lò thăng hảo, ta đi kêu tiểu bảo rời giường. Người một nhà thu thập hảo, ngồi xe bò đến huyện thành đi vào huyện nha cửa khi, cách cuộc thi còn có một hồi lâu đâu, phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ một đám tuổi trẻ thư sinh, chính là Dương ra mấy cái tiểu tử, đảo rất là thấy được. Mẫu thân, đại nhân vật liền ở bên trong sao. Dương Hưng bảo tò mò mà nhìn đại môn, tuy rằng tới huyện thành đã rất nhiều lần, nhưng lớn như vậy môn còn có mặt. Hướng hung ba ba thủ vệ vẫn là dẫn tới Dương Hưng bảo kinh ngạc cảm thán như thế một so, nhà bọn họ viện môn thật sự hảo tiểu Nga, chẳng lẽ đại nhân vật nên ở tại đại môn bên trong? Ân, tư nguyệt gật đầu, nhìn cách bọn họ không muốn Dương gia đoàn người, khảo thí không có tiễn đưa nhiều, hảo đi, bọn họ bên này cũng là như thế này, chỉ là vừa mới mới vừa bảy tuổi Dương Hưng mới gắt gao mà bắt lấy trần thị tay, vẻ mặt khẩn trương môi có chút trở nên trắng, kia bộ dáng phản vất tùy thời điều. Phải khóc ra tới giống nhau, cùng hắn cùng tuổi Dương Thịnh vượng, chín tuổi Dương Hưng Thịnh cũng không so Dương Hưng mấy hảo bao nhiêu, một khuôn mặt banh thật sự khẩn, hiển nhiên là thực khẩn trương, để cho Tư Nguyệt vô ngữ chính là, bọn họ rốt cuộc có hay không nghĩ tới hôm nay thời tiết, như vậy mấy tầng ăn mặc thật sự sẽ không ra vấn đề sao? Chỉ là, thân là bọn họ cha mẹ, phản phất không có thấy bọn họ không thích hợp, không ngừng đang nói cái gì, nơi này quá nháo, Tư Nguyệt cũng nghe, không rõ. Chúng ta đi trước bóng cây phía dưới nghỉ ngơi một hồi đi. Tư Nguyệt mở miệng, Dương Thiên Hà tự nhiên sẽ không có ý kiến, tìm một vòng, ở cách xa nhau khá xa cũng có chút thiên địa phương mới tìm được, phước tay làm Tư Nguyệt bọn họ qua đi. Ngày này ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, nhưng ở Tư Nguyệt trong mắt liền một chữ, nhiệt cũng không biết khảo thí nơi sân là ở bên ngoài vẫn là trong nhà. Tiểu Bảo con nhớ rõ đêm qua mẫu thân cùng ngươi lời nói sao? Ngươi cất mẫu thân. Lặp lại một lần, Tư Nguyệt cười nói, ân Dương Hưng bảo gật đầu, rất là thuần thục mà lặp lại, nếu là xem không hiểu đề mục, không biết nên như thế nào trả lời liền không trả lời, xem đại nhân vật quan trọng, đói bụng liền thích ăn hộp điểm tâm, bánh trứng, khác liền uống đậu xanh cháo, tạm dựng một chút, nói tiếp, nếu là bụng trướng, tưởng đi tiểu hoặc là ị phân, muốn nói cho trung quanh không có ở khảo thí người, nhất định không cần ngẹn, xem ngẹn hỏng rồi thân thể, cũng không cần nước, tiểu ở trong quần. Tư Nguyệt gật đầu, Dương Thiên Hà vô ngữ mà nhìn trên mặt đất bóng cây, hắn thật sự có thể xác định, Tư Nguyệt là thật sự cũng chỉ là muốn mang tiểu Bảo tới chơi. ngươi nhìn một cái này nói đều là cái gì à? Dương Thiên Hà không hiểu, nhưng Tư Nguyệt cũng hiểu được thật sự, này từng điều nàng tối hôm qua đều luôn mãi cấp tiểu Bảo cường điệu, là nàng suy nghĩ đã lâu mới nghĩ ra được, muốn hắn nhớ kỹ. Phải biết rằng, đối với năm tuổi tiểu hại tử tới nói, hai cái canh giờ là rất... Dài, nặng làm mang tiểu bảo tới trường kiến thức, mà không phải hy vọng này một chuyến xuống dưới, cấp đáng yêu tiểu bảo lưu lại cái gì bóng ma. Nếu là cảm thấy phơi, liền đem mũ mang lên, nếu cảm thấy nhiệt, liền cây quạt kia phiến, nếu là hơi chút cảm thấy có chút chịu không nổi, liền lập tức ra tới. Tiểu bảo nói xong, chỉ vào Dương Thiên Hà trong tay đại hộp đồ ăn nói, đúng rồi, mộ thân, ta mụ cùng cây quạt đặt ở bên trong sao. Kia chính là mẫu thân thân thủ cho hắn làm, tiểu bảo thích. Thật sự, ở bên trong, tư nguyệt gật đầu, dương thiền Hạ người đem hộp phóng trên mặt đất, tiểu bảo, người mở ra mẫu thân nhìn xem. Nếu không phải tiểu bảo nhắc nhở, nàng còn quên mất điểm này, nếu là tiểu bảo ở bên trong mở không ra hộp đồ ăn, bọn họ không phải bạch chuẩn bị sao? Ừm, cái này ta sẽ, Dương hưng bảo gật đầu, ngồi sổng hộp đồ ăn trước mặt, cả người so với kiểu hộp đồ ăn cao không bao nhiêu, mở ra tầng thứ nhất. Bên trong phóng hắn mộ cùng cây quạt, tầng thứ hai là điểm tâm, cùng bánh trứng, tầng thứ ba là một chén lớn đậu xanh trao, bên cạnh còn chuẩn bị cái muỗng cùng chén nhỏ. Nhìn Dương Hưng Bảo nhất nhất lấy ra lại một đám mà phóng ảo, Tư Nguyệt yên tâm tới. Bắt đầu rồi, Dương Thiên Hà mở miệng nói, Tư Nguyệt đứng lên, xem qua đi, kiểm tra đến còn thực nghiêm. Như vậy nhiều người, chúng ta lại chờ một chút qua đi. Nói xong, một tay chụp ở Dương Thiên Hà trên vai, Tư Nguyệt vẽ mặt nghiêm túc mà nhìn đối phương, Dương Thiên Hà còn nhớ rõ tối hôm qua ta. Cùng ngươi nói sao? Dương Thiên Hà nuốt nuốt nước miếng, gật đầu, nhớ rõ. Vậy là tốt rồi, ta cũng liền không yêu cầu ngươi giống tiểu bảo như vậy lặp lại, nếu việc này không phải ta một cái phụ nhân có thể ra mặt, cũng sẽ không làm ngươi thượng, làm khó dễ ngươi. Tư Nguyệt cười tủm tỉm mà nói. Nhớ kỹ, vì nhi tử, ra mặt muốn hầu một ít, minh bạch sao? nhất định phải thỉnh phụ trách quan sai đem hộp đồ ăn giúp tiểu bảo sách đi vào, phóng tới hắn chỗ ngồi bên cạnh. ân dương thiên hà gật. Đầu, nhìn nhìn kia đại đại hộp đồ ăn, đột nhiên cảm thấy trách nhiệm của chính mình thật phần trọng đại. Lại một lát sau, tiểu bảo, hiện tại có nghĩ đi tiểu hoặc là ị phân. Phi, tơ nguyệt lắc đầu, cười nói, đều bị người tên tiểu tử thối này cấp mang oai, vừa mới người nói sai rồi một chút. Mẫu thân đã nói với ngươi, đi tiểu cùng Ý Vân muốn nói như thế nào? Như xí. Tiểu ra hỏi trí nhớ thực hảo, vừa mới sợ dĩ nói sai, cũng là vì ngày thường nói thói quen. Ân, thực hảo, vậy người hiện tại. có nghĩ như xí. Như thế nào đều cảm thấy có chút khó đọc, phỏng chừng là không thói quen nguyên nhân, tư nguyệt như thế nghĩ. Dương Hương Bảo lắc đầu, nhìn huyện nhà cửa người đã không nhiều lắm. Tư Nguyệt cười nói: "Dương Thiên Hà, mang theo tiểu bảo đi thôi, tiểu bảo, mẫu thân ở bên ngoài chờ ngươi nga." Câu nói kế tiếp nói được thật phần vui sướng. Ân Dương Hưng Bảo gật đầu, Dương Thiên Hà vẻ mặt bi tráng, thậm chí liền chính hắn đều có chút thế chết không sờn cảm giác, trời biết tại đây. Phía trước, hắn nhìn thấy quan sai chân đều sẽ không tự giác mà run. "Tứ đệ, ngươi như thế nào như vậy chậm a?" Hưng mới bọn họ đều đi vào. Dương Thiên Giang cười ha hả mà nói: Liền ở vừa rồi, hắn còn ở lo lắng hưng mới có thể không thể đi vào, không nghĩ tới, một chút trở ngại đều không có, như vậy thuận lợi làm hắn sinh ra không ít tin tưởng tới. Ân Dương Thiên Hà gật đầu, một tay nắm Dương Hương bảo, một tay sát theo hộp đồ ăn, phụ tử hai người đứng ở mặt sau cùng. Dương song Cách nhìn kia, đại đại hộp đồ ăn, cả khuôn mặt đều đen, này lão tứ, làm việc là càng ngày càng không đáng tin cậy, hắn cho rằng đây là tới làm gì. đây là khảo thí không phải dạo chơi ngoại thành kiểm tra thật sự mau có lẽ là bởi vì đại nho thanh danh cũng không có nhân sinh ra bí mật mang theo tiểu sao tâm tư cho nên mỗi người hoa thời gian cũng không nhiều lắm thực mau liền đến dương thiên hà phụ tử hai đứng lại tiến vào trường thi không chuẩn mang người nhà thực hiển nhiên quan sai tưởng dương thiên hà muốn vào trường thi tiểu bảo liền trở thành người nhà quan gia cái này ta biết đến Ta không tưởng đi vào, có lẽ là tối hôm qua tập luyện rất nhiều biến, Dương Thiên Hà phi thường tự nhiên mà thiển tươi cười mở miệng nói, này không phải ta nhi tử thân mình không hảo sao. Ta lo lắng hắn sẽ té xịu ở bên trong, cho nên tưởng thịnh Quan gia xin thương xót, giúp một chút, đem mấy thứ này đưa tới tiểu nhi chỗ ngồi bên cạnh. Vừa nghe Dương Thiên Hà lời này, Dương song các bọn người. Mắt thoáng váng, phía sau có không ít chờ người nhà hoặc là hạ nhân cười nhạo tiếng vang lên. Dương Thiên Giang rất là hối hận, hắn vừa mới vì cái gì muốn miễn tiện cùng lão tứ chào hỏi, mất mặt à? Quá mất mặt, liền như vậy nhìn, hắn đều cảm thấy mặt tao đến hoảng. Là người nhi tử đi vào. Phụ trách quan sai có chút kinh ngạc, bất quá, thực mau liền khôi phục lại, câu mày nói, nơi này là cái gì? Muốn kiểm tra? Dương Thiên Hà gật đầu, đem đồ vật để đi ra ngoài, quan gia thịnh cẩn thận một. Chút bên trong có đậu xanh cháo, tiểu nhi thích uống, đừng sái à? lời này rơi xuống nguyên bản vững vàng tiếp nhận hộp đồ ăn tay run một chút dương thiên hà cúng quét ổn định muốn hộ nháo một bên đi nếu không đừng trách ta không cách khí không hộ nháo thật không hộ nháo dương thiên hà vội vàng nói đại nho thanh danh là như sấm bên tai chúng ta này đó tiểu nhân nào dám hộ nháo quan gia tiểu nhân là nhìn kỹ quá nhắn ra tới bô cao cũng không có nói không chuẩn mang mấy thứ này đi vào a khi quan sai tưởng tượng cũng xác thật như thế hành, bất quá ngươi phải chờ ta làm người đi hỏi đại nhân lúc sau lại nói như thế như vậy trò đùa quan sai cũng không dám tự tiện làm chủ nghĩ nghĩ mở miệng nói hẳn là hẳn là dương thiên hà tiếp tục cười nói chỉ chốc lát một người quan sai chạy ra tới cười đối với dương hưng bảo nói đồ vật cho ta đi tiểu ra hỏa người tên là gì thúc thúc bán ngươi đi vào Dương Hưng Bảo lập tức liệt khai tươi cười giòn sinh địa, nói: Cảm ơn thúc thúc, ta kêu Dương Hưng Bảo, người có thể kêu ta Tiểu Bảo. Những còn không phải là Tiểu Bảo bối sao? Bên trong vị kia vừa nghe việc này, cả người đều cười. Sai người nhất định phải đem này bảo bối nhi mang đi vào. Nghĩ vị kia đầy mặt ý cười bộ dáng, quan sai trực tiếp run lập cập, tổng cảm thấy như vậy tươi cười có chút đáng sợ. Tuy rằng liền hôm nay vào cửa chuyện này, Dương Thiên Hà tối hôm qua đã ở tư nguyệt trước mặt biểu thị vài biến, nhưng như vậy thuận lợi liền đi vào. Hắn có chút không thể tin được đồng thời, dự lại chính là đối nhi tử lo lắng, tiểu bảo à, nhất định phải nhớ rõ con mẹ ngươi lời nói, cha liền ở bên ngoài chờ hơi chút có điểm không thoải mái liền ra tới à, ngàn vạn đừng ngạnh căng à. Thân thể không thoải mái, ngạnh chống tư vị cùng kết quả hắn đã thể hồi qua, nhưng luyến tiếc nhi tử tao kia phân tội. Đứng ở một bên quan sai vẻ mặt hát tuyến, nếu là như thế này, vậy ngươi còn lăn lộn cái gì? Có mịt hay không à? Thật là không tiền đồ, đây là... Dương ra mọi người tâm tư. Yên tâm đi, cha, Dương Hưng Bảo quay đầu lại, đối với Dương Thiên Hà vất tay, cười nói, đây là Dương Hưng Bảo cả đời lần đầu tiên khảo thí, nhưng lúc sau vô luận qua đi bao nhiêu thời gian, trải qua nhiều ít sự tình, hắn đều còn nhớ rõ mẫu thân nói, nhớ rõ cha ở trong phòng xấu hổ mà tập luyện. nha môn khẩu cúi đầu cúi người động tác, chờ đến nhìn không tới Dương Hưng bảo thân ảnh, Dương Thiên Hà mới thu hồi rủi lớn lên cổ, đi xuống bậc thang, nhìn bao gồm Dương. Ra người ở bên trong những người khác đều sôi nổi thối lui hai bước, thần sắc khinh thường mà nhìn hắn, cũng không thèm để ý, tưởng cùng Dương xong các bọn họ lên tiếng kêu gọi, nhưng xem bọn họ thần sắc, cũng liền nghĩ người kia tâm tư, bay thẳng đến tư nguyệt mà đi, bước đi nhẹ nhàng mà tự tại. Nếu là trước đây dưỡng thiền hà, đánh giết hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng hôm nay làm lúc sau, tuy rằng người khác rất ghét bỏ khinh bị hắn, nhưng hắn thế nhưng một chút cũng không cảm. Thấy mất mặt, ngược lại như là cái đánh thắng trận tướng quân, ban theo sáng lạng tươi cười, trở lại tư nguyệt bên người, nhìn tư nguyệt đầu tới tán thưởng ánh mắt. Hắn đột nhiên liền minh bạch thân là nam nhân, mặt mũi tôn nghiêm gì đó là rất quan trọng, nhưng so với thê nhi tới nói. Liền không coi là cái gì, giờ khắc này, Dương Thiên Hà đột nhiên thật cao hứng, hắn thích gánh vác loại này thuộc về nam nhân nên gánh khởi trách nhiệm. An huyện đại nho thu đồ đề khảo thí, báo danh gần 200 người, tuyệt đại bộ phận là đến từ huyện học đã có công danh trong người học sinh, còn có rất nhỏ một bộ phận là thôn học trung thành tích ưu tú giả, nhắc độc đao chỉ sợ cũng là dương ra bốn cái không đến mười tuổi hai tử. nặc đại khảo giáo trường, hoàn toàn không có nửa điểm tre nắng chi vật. Liện như vậy trần chuỗi mà bại lộ ở nắng hè chói trang mặt trời chói trang dưới, hình chữ nhật đỏ sậm cái bàn, cùng sát nguyên bộ trường ghế dài tử, trung quanh cách xa nhau ước một mét khoảng cách bày. Biển chỉnh chỉnh thề thề, trên bàn, giấy và bút mực sắp đặt đến đoan đoan chính chính, trắng bóng tốt nhất giấy tuyên thành dưới ánh mặt trời phím da chói mắt quang mang. Dường hương bảo nghiêm tốt sàn nhà một chương nghiêm tốt khuôn mặt nhỏ. Đi theo giúp hắn sách hộp đồ ăn quan sai tiếng vào trường thi thời điểm, nho nhỏ thân mình hấp dẫn hảo trúc liền ngồi học sinh nhìn chăm chú ánh mắt, Dương Thiên Tứ đang xem đến quan sai trong tay sách theo hộp đồ ăn khi, kế thừa hắn ra mắt to lóe lóe quả. Nhưng không ra hắn sợ liệu, nói vậy nay đồng dạng là xuất từ tứ tẩu bút tích. Hỗ trợ quan sai là được mặt trên chỉ thị, trực tiếp mang theo Dương Hưng bảo hướng giám thị trước đài đi đến. Dập theo đường đi hấp dẫn hảo trước ánh mắt dương Hưng bảo cũng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn biết cha mẹ liền ở bên ngoài, khẩn trương lại vẫn phải có, bất quá, hắn khẩn trương là đi theo tràng thí sinh là hoàn toàn không giống nhau, hắn chính là mang theo gian khổ nhiệm vụ tới, phải đi về nói cho cha cùng. Mẫu thân đại nhân vật là trông như thế nào? Dương hương bảo, ngươi nhìn xem này có phải hay không tên của người? Quan sai đem hộp đồ ăn đặt ở một bên, chỉ vào trên bàn dáng tên hỏi. Quang sai trên mặt mang theo buồn cười biểu tình, có lẽ trong thành năm tuổi hài tử đã có thể nhận tự, nhưng nghĩ Dương Hưng Bảo kia một thân quê mùa cha, lại một lần nhận định này người một nhà đều ở hồ nháo. Dương Hưng Bảo thấu tiếng lên, xác nhận là tên của hắn lúc sau, ngựa đầu liệt khai tươi cười, thanh âm trong. Chẻo mà nói, cảm ơn thúc thúc, đây là tên của ta. Quang sai cúi đầu, nhìn trước mặt trắng nõn, bồ bẩm hài tử, một đôi mắt thật bởi vì tươi cười mà cong lên. nơi đó mặc đựng đầy cảm kích đơn thuần mà lại chân thành sơ đến chỉnh tề bao bao đầu dùng một khối màu xanh lá bố bao không cần cảm tạ nhìn xuống muốn ruổi tay xoa bóp kia bao bao đầu xúc động nghiêm túc mặt xả ra vẻ tươi cười trở lại chính hắn cương vị thượng bất quá đôi mắt lại thường thường mà nhìn về phía dương hưng bảo phương hướng dương hưng bảo nghiêm trang mà ngồi ngay ngắn ở trường trên ghế hai chân dẫm không đến mà tục cái gọi là mà hoảng tuy rằng khảo thí án thơ tương đối ai Nhưng hắn hai tay muốn đặt lên bàn vẫn là thực lao lực ý thức được điểm này, khuôn mặt nhỏ nhíu một hồi, nhìn nhìn băng ghế, lại nhìn nhìn cái bàn, xuống đất, nho nhỏ thân mình đem băng ghế hướng cái bàn bên kia đẩy, đẩy này đầu đẩy kia đầu, mang theo vẻ mặt nghiêm túc biểu tình vội đến vui vẻ vô cùng, đối với phía sau truyền đến, tiếng cười có tai như điếc Hừ, mẫu thân nói, miệng mọc ở bọn họ trên người, muốn cười liền cười, dù sao tiểu bảo trên người là không phải ít một miếng thịt. Đây là bận rộn trung tiểu bảo ý tưởng, đứng ở một bên quan sai đối với những cái đó tiếng cười bất mãn đồng thời, nhìn tiểu hai tử trên trán vội ra một tầng mồ hôi mỏng, đỏ bừng khuôn mặt, mân khẩn cái miệng nhỏ, làm hắn cái này con người dắn giỏi đều không khỏi đau lòng. Trong lòng oán trách tiểu bảo cha mẹ, người nói này đại trời nóng, liền tính vọng tử thành long lại sốt ruột, cũng không như vậy lăn lộn hai tử, thật là, chỉ là, dự hưng bảo hoàn toàn không biết quan sai trong lòng ý tưởng. Lo chính mình điều chỉnh chỗ ngồi, trên dưới qua lại ba lần sau, hai chân ngồi quỳ ở trên ghế, cầm một bên bút lông trên giấy khoa tay múa chân một chút, ánh mắt sáng lên, khẽ gật đầu, không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, hắn lấy bút động tác, cầm bút tư thế, cùng với khoa tay múa chân là đỉnh đến thẳng tắp eo nhỏ côn, làm quan sai sáng. Ngời, trước không nói này tiểu hài tử có thể hay không viết chữ, có thể hay không đáp ra đại nho đề mục, đoan xem này tư thế. quy phạm đến cùng hắn khi còn nhỏ thiên sinh có đến một sao. chỗ ngồi sự tình thu phục lúc sau dương hưng bảo lúc này mới có công phu đánh giá bốn phía mắt to vừa chuyển vừa thấy hoảng sợ hắn bên trái là đường huynh dương hưng mới bên phải là đường huynh dương hưng thịnh bên trái bên trái vẫn là đường huynh dương thịnh vượng nhìn ba cái đường huynh căng chặt mặt mắt nhìn thẳng nhìn phía trước hắn cũng tò mò mà đi theo xem qua đi đôi mắt lại là sáng người ấn mẫu thân cách nói Này khẳng định chính là một hội đại nhân vật muốn đại địa phương, bởi vì cái bàn so với bọn hắn cao, còn có đẹp khắc hoa, không phải ghế mà là có chỗ tựa lưng ghế dựa, đẹp trên bàn bãi đến không phải giấy và bút mực, mà là trái cây điểm tâm, kia mang theo hoa văn tinh xảo chén trà ấm trà hắn, chỉ ở cùng mẫu thân đi thú trang thời điểm thấy, quá. Ấn, Dương Hưng Bảo gật đầu, đối. Chính mình vị trí này rất là vừa lòng, như vậy nhiều phương tiện quan sát đại nhân vật à. Nghiêng đầu, thấy vừa mới hỗ trợ thúc thúc liền đứng, ở khoảng cách hắn không bao xa địa phương nhìn hắn, kéo ra một nụ cười dạng dở, đem tay phải đặt ở trước ngực, tả hữu lắc lư tiểu đồ cung mà phất tay. Khi quan sai lại một lần cho Dương Hưng Bảo một cái tươi cười lúc sau, liền cùng những người khác mắt nhìn thẳng đứng, chỉ là, như cũ thường thường mà sẽ đem ánh mắt nhìn về phía Dương Hưng Bảo. Lúc này, thời gian thường sớm, Thái Dương cũng không tính liệt, chỉ là có chút lóa mắt. Chờ đợi đối với Dương Hưng Bảo tới nói cũng hoàn toàn không gian nan, mẫu thân không có tới thời điểm, hắn thường xuyên chờ cha, mẫu thân tới lúc sau, hắn liền chờ cha cùng mẫu thân, cũng không cảm thấy khó chịu, huống hộ, lúc này đây, cha cùng mẫu thân cũng ở bên ngoài chờ. Bác Văn, người không cảm thấy khi tiểu hài tử rất có ý tứ sao? Hậu trường, Vương tuyết quân nhìn như không trút để ý, nhưng những cái đó thí. Xanh từ tiếng vào trường thì lúc sau hành động đều bị hắn xem ở trong mắt. Rất nhiều thí sinh ở bất chi bất giác là, lúc đã bị hắn ở trong lòng trừ bỏ ranh, đương nhiên đem kia bốn cái tiểu hài tử an bài ở hắn mí mắt phía dưới, cũng là hắn ý tứ. Vương tuyết quân như thế nào sẽ không biết này đó hài tử cha mẹ đánh chính là, cái gì bàn tính, ôm thử một lần tâm thái xác thật không sai. Chỉ là, hắn lại không quá tán đồng, hài tử càng nhỏ, trong lòng thừa nhận năng lực liền càng thấp, nhìn một cái lúc. ban đầu tiến vào ba cái hài tử kia căng chặt mặt cứng đờ thân thể hơi hơi có chút run run hai chân cũng chưa thoát được quá hắn đôi mắt nhìn xem tựa như hắn suy nghĩ như vậy những cái đó cha mẹ liền không thể nhiều thế hài tử ngẫm lại hắn nhìn đều cảm thấy chịu tội lại nhìn đến đi theo quan sai tiếng vào dương hưng bảo khi hắn trong mắt hiện lên ngạc nhiên này tiểu hài tử tuy rằng cũng banh ra mặt bất quá cặp mắt kia tất cả đều là tò mò không giống mặt khác ba cái hài tử cứng đờ dại ra có thể tự nhiên mà cười, có lẽ nói cảm ơn, thậm chí kia tiểu thân thể gặp gỡ thời điểm khó khăn, còn có thể linh hoạt địa chấn đầu óc, thảo đi, hắn thừa nhận nhìn kia hai tử tiểu thân mình hữu hữu mà ở ghế hai đoạn chạy động, đều tiếp cùng cái bàn khoảng cách, cũng có chút buồn cười đồng thời lại có chút đau lòng. Rất nhận người đau, thái bác văn ánh mắt lóe lóe. đúng sự thật nói, cũng không có nửa điểm bởi vì hắn tỉ nguyên nhân. Hừ, hắn kia cha mẹ cũng rất nhận người hận. Vương thuyết, quân gật đầu, hắn nếu là có như vậy đáng yêu ngoan ngoãn hai tử, nơi nào bỏ được làng hắn chịu này phân tôi à, đứng dậy, vỗ vỗ nửa điểm nếp uống đều không có ống tay áo, bất quá, liền tính lại nhận người đau, nếu vào trường thi, chính là thí sinh, hẳn là đối xử bình đẳng, ta sẽ không bởi vì hắn tuổi ta tiểu mà khinh thường hắn, đồng ràng, cũng sẽ không bởi vì hắn nhận người đau liền đồng tình hắn, đi thôi, đã đến giờ. Thái Bác Văn gật đầu, đổi kịp vương tuyết quân bước chân, đây là sự phó của hắn, cảm tình phong phú, chính trực thiện lương, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này ảnh hưởng đến hắn ly tính phán đoán, ở chính sự thường cũng tuyệt đối sẽ không xử trí theo cảm tính, điểm này lại nói tiếp thực dễ dàng, nhưng chân chính phải làm đến thời điểm Thái Bác Văn đương mấy năm an huyện huyện lệnh, mới hiểu được cũng không phải đơn giản như vậy. Đông, một tiếng la vang lúc sau, toàn bộ trường thi đều an tĩnh xuống dưới. vương tuyết quân cùng thái bác văn xuất hiện ở chúng thí xin trước mặt hai người cũng không có vội vã ngồi xuống mà là đứng ở giám thị trên đài mắt nhìn phía dưới một đám thí sinh Dương hương bảo thủy rằng là ngồi quỳ nhưng tư thế nửa điểm cũng không kém cùng mặt khác thí sinh nhìn thoáng qua vương tuyết quân hai người liền nhanh chóng rời đi tầm mắt không giống nhau hắn kia một đôi đại đại đôi mắt lửa nóng mà nhìn hai người trong mắt tất cả đều là kinh ngạc cảm thán đây là đại nhân vật a Quả nhiên cùng trong thôn người không giống nhau, Thủy, rằng đều là hai con mắt một cái cái mũi một chương miệng, nhưng từ thấy ánh mắt đầu tiên, Dương Hương Bảo liền biết hai người kia chính là mẫu thân trong miệng đại nhân vật. Hai người tự nhiên là muốn nói chốt cổ vũ nói, đang nói chuyện thời điểm, bọn họ hai người rất là rõ ràng mà cảm giác được tiểu hài từ ánh mắt, đảo qua mà quá lúc sau, trong lòng toàn không khỏi sinh ra một cổ quái dị cảm giác. Vì cái gì bọn họ cảm thấy tiểu hại tự xem bọn họ ánh mắt không giống như là, xem người ánh mắt. Phi, đây là chuyện quỷ quái gì, bọn họ rõ ràng chính là người được không? Dương Hưng Thịnh, Dương Thịnh Vượng còn có Dương Hưng mới ba người đều rất là khẩn trương, bọn họ nhỏ nhất đều thượng quá hai năm thôn học, đối với công danh việc trong lòng đã có mơ hồ khái niệm, hơn nữa mấy ngày nay cha mẹ không được mà ở bọn họ bên tai nói, nếu là đại nho có thể thua bọn họ làm đồ đệ, bọn họ sẽ thế nào? bụng bùm, bùm một đống lớn, thật nhiều bọn họ cũng chưa nghe hiểu, nhưng có một câu bọn họ là ghi tạc trong lòng, đó chính là bọn họ nếu là làm đại nho đồ đệ, về sau khẳng định sẽ so tiểu thúc còn lợi hại. Tiểu thúc là ai? Ở bọn họ trong lòng, trên cơ bản chính là lợi hại nhất tồn tại, trong thôn không ai không khen, người trong nhà mỗi người đều dẫn lấy tự hào, ăn dùng đều là trong nhà tốt nhất, nguyên bản bọn họ là thực xùng bái cái này tiểu thúc. Hiện giờ vừa nghe, bọn họ còn có thể đủ so tiểu thúc còn lợi hại, như thế nào có thể không kích động? Mà nếu muốn so tiểu thúc còn lợi hại, liền phải làm. Đại nho đồ đệ, có thể thấy được sự tình hôm nay có bao nhiêu quan trọng, vốn dĩ liền không như thế nào gặp qua đại trường hợp, tới huyện thành số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay bọn họ, ở như vậy trường hợp, lại sao có thể không kích động? khiên là tiếng vang lên thời điểm ba người căng chặt thân thể đều lại run lên rõ ràng thái dương còn không phải quá vơi cùng quá nhiệt trên trán mồ hôi lạnh lại không ngừng mà đi xuống mạo tay chân tựa hồ đều không rõ nguyên do mà mềm xuống dưới đến nỗi vương tuyết quân bọn họ nói cái gì ba người cơ bản không nghe đi vào mấy chữ cũng không chừng lại có thể kích khởi thí sinh tin tưởng lời nói lúc sau thái bác vang lạnh mặt tuyên bố cuối cùng một cái khảo thí quy định Vô luận xong cuốn cùng không, phàm là trước tiên lên sân khấu hoặc là, té xịu ở đây thí sinh toàn mất đi tư cách. Khi thật này một cái hoàn toàn chính là sự phó lâm thời nghĩ ra được nhầm, và bốn cái tiểu hài tử đánh bậy đánh bạ điền trung đáp án. Từ lúc bắt đầu dương, hắn bảo trong lòng chủ yếu và thứ yếu liền đi theo tràn những người khác không giống nhau, khảo thí cuốn là thuận tiện, quan sát đại nhân vật mới là chủ yếu nhiệm vụ, cho nên, đang nghe đến lời này khi hoàn toàn không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng đột nhiên, bên trái quen thuộc tiếng khóc truyền đến, thuận mắt nhìn lại, tiểu bảo liền thấy nhà mình hưng mới đường huynh khóc đến rối tinh rối mù, trên mặt mang theo kinh ngạc cùng nghi hoặc, đường huynh đây là làm sao vậy? Bất quá, Dương. Hưng bảo trong lòng vẫn là rất vui vẻ, rốt cuộc phía trước hưng mới đường huynh thường xuyên khi dễ hắn, còn đánh quá hắn rất nhiều lần, hiện giờ nhìn hắn khóc đến như vậy thê thảm, vui sướng hai lòng hắn cảm thấy trên đỉnh đầu thái dương đều không có như vậy phơi. Đương nhiên, hắn còn nhớ Tư Nguyệt nói, đó là hắn đường huynh, mặc dù là vui vẻ, trôn ở trong lòng liền hảo. Dương Hưng mới thật vất vả cảm thấy không như vậy không thoải mái sau Thái Bác Văn nói rất nhiều nói, hắn liền nghe rõ cuối. Cùng một câu, mất đi tư cách bốn chữ làm hắn cả người đều có chút thoáng váng, trong đầu liền tưởng, mất đi tư cách chính là không thể bị đại nho thu đồ đệ, chẳng khác nào không thể đổ vượt qua tiểu thúc. Vì thế, vừa mới mới vừa bảy tuổi Dương Hưng mới có chút lúng cuốn sợ, rõ ràng biết lúc này không nên khóc, nhưng hắn chính là khống chí không được chính mình. Lạnh lót tiếng khóc làm cho cả trường thi trở nên náo nhiệt lên, nghiêm túc không khí tựa hồ cũng bởi vậy mà nhẹ nhàng không ít. Vương Tuyết Quân cùng Thái Bác Văn hai người sắc mặt nhưng thật ra không có gì biến hóa, một cái bảy tuổi tiểu hài tử, bọn họ không đến mức so đo cái gì, đến nỗi mặt khác thí sinh phản ứng, có thể thoát được quá bọn họ đôi mắt. Thái Bác Văn vung tay lên, vừa mới giúp Dương Hưng bảo Quang sai luyện đi đến Dương Hưng mới chỗ ngồi trước mặt, một tay đem này bế lên, đi nhanh mà đi ra ngoài, nhịn Dương Hưng mới bị mang đi, Dương Thịnh vượng cùng Dương Hưng Thịnh luyện càng thêm khẩn trương. Thảo, khảo, thi bắt đầu, Thái Bác Văn nói xong lời này, thầy cho hai người ngồi vào giám thị đài hai chân một trước một sau ghế trên, từ thế ưu nhã đoan chính, giơ tay nhấc chân để lộ ra tới thần Thái làm Dương Hưng bảo, đôi mắt lại lần nữa phát quan phát lượng. Quan sai cầm phong hào đề thi, một người phụ trách một hàng, Diệm Hưng bảo là bọn họ này một hàng cái thứ nhất, bắt được đệ thi lúc sau cũng không có vội vã mở ra, mà là tiếp tục quan sát hai vị đại nhân vật. Vương Tuyết Quân cùng Thái Bác Văn, là người nào, không giấu vết xem người đối bọn họ tới nói là dễ như trở bàn tay, Vương Tuyết Quân làm được đoan chính chủ yếu là bởi vì hiện tại trường hợp, kia hai tử cái gì thật xấu. Bác Văn à, hắn không phải là người đi lưu bên ngoài tư sinh tử đi. Nhìn chằm chằm người vẫn luôn xem cái không ngừng. Thái bác văn giữa mày nhảy dựng, liền biết hắn sư phó trong miệng nói không nên lời lời hay tới, âm thầm liếc liếc mắt một cái dương hưng bảo, kia hai chỉ sáng lấp lánh đôi mắt cùng giả minh châu. Về mà, hắn còn xem người đâu. Sư phó người này tuổi, ta càng hy vọng hắn là người hại tử. Huyện nha bên ngoài, đứng một hồi đưa khảo người sôi nổi tìm dâm mát chỗ ngồi, có tiền thậm chí đi một bên trả lâu tiệm cơm. Tư Nguyệt nhìn như cũ đứng ở Thái Dương phía dưới dương xong các đoàn người, nói thiệt tình, nàng là ước gì bọn họ một đám phơi chung tuyển thử, nhưng đây là ở bên ngoài, bọn họ nếu thật xảy ra chuyện gì, không còn phải liên lụy đến bọn họ sao? Người đi đem cha người bọn họ kêu, lên tới nghỉ ngơi một hồi đi, này khảo xong còn có thật dài một đoạn thời gian đâu. Ngày này dương ra người chính là cả nhà xúc động, cả trại lẫn gái hơn mười khẩu người đâu. Dương Thiên Hà sửng suốt. Gật đầu, đứng dậy, hướng tới huyện nha cửa đi đến. Người tới làm cái gì? Vừa mới Dương Thiên Hà mất mặt hành vi Dương ra người nhân không quên, một đám sôi nổi đề phòng mà nhìn hắn, một bộ sợ bị hắn liên lụy bộ dáng, vì không làm cho người xung quanh chú ý. Dương Thiên Giang nhỏ giọng hỏi. Nhìn người trong nhà biểu tình, nếu là trước đây Dương Thiên Hà chỉ sợ sẽ khó chịu vô cùng, mà hiện tại, không phải nói một chút cũng không khó chịu. Nhưng xác thật nhẹ thật nhiều, cha, nương, khảo xong muốn hai cái canh giờ, các ngươi tìm dâm mát địa phương chờ cũng là giống nhau. Dương xong các ngẩn đầu nhìn trên bầu trời Thái Dương, biết hôm nay là cái đại trời nóng, thật không có phản bác, ân, gật đầu, ngươi hãy đi trước đi, chính chúng ta sẽ tìm địa phương. Vậy các ngươi cẩn thận, một chút đừng bị cảm nắng. Dương Thiên Hà nói lời này tuyệt đối là hảo tâm, những ở Dương ra nhanh tâm vừa nghe bị cảm nắng hai chữ liền không dễ chịu. Cho rằng Dương Thiên Hà còn nhớ thương sự tình lần trước. Được rồi, chúng ta đã biết. Dương song các trong lòng ấy nấy là thật sự, nhưng lại ấy náy, hắn đều không cho rằng lão tứ thân là nhi tử có thể hận hắn cái này lão tử. Hơn nữa Dương Thiên Hà vừa rồi mất mặt hành vi, không kiên nhẫn mà vứt tay, làm hắn mau chút rời đi, nghĩ thầm không. Thấy hắn liền sẽ không bực bội. Dương Thiên Hà cũng không thèm để ý, hết thân là nhi tử bổn phận, xoay người liền rời đi. Thư Nguyệt nhìn Dương Thiên Hà bộ dáng, liền biết lại chạm vào một cái mũi hôi, cũng không nói nhiều, chỉ là, lệnh Dương Thiên Hà đều cảm thấy buồn cười chính là, Dương Răng người tìm một vòng, cuối cùng vẫn là ở khoảng cách bọn họ rất gần dẫm mát chỗ nghỉ ngơi, hơn nữa một đám hoàn toàn không có nửa điểm không được tự nhiên. luyện như vậy là ngồi không có một chút dựa vào là, nhàm chán lại khiến người mệt mỏi, ngồi lại đây điểm, ta dựa dựa, bóng cây phía dưới không có thái dương cũng không cảm thấy nhiệt. Ngẫu nhiên một trận gió thổi tới, sảng khoái thật sự, nhàm chán thật sự tư nguyệt không một hồi liền có chút mơ màng sắc ngủ, nghiêng đầu nhìn Dương Thiên Hà một hồi lâu, nghĩ dù sao là chính mình nam nhân, không cần bạch không cần, dựa một chút cũng không quan trọng. Dương Thiên Hà sửng suốt, đương hiểu được tư nguyệt ý tứ khi, cứng đờ thân thể phóng tư nguyệt. Bên kia xe dịch, cảm giác được tư nguyệt đầu dựa vào trên vai hắn khi, trên mặt độ ấm không tự chủ được mà lên cao, cả người cùng đầu gỗ tựa mà. Chỉ có chót mũi truyền đến hương khí nhắc nhở hắn không phải đang nằm mơ. Ngươi thả lỏng chút, ngạnh băng băng lạc đến ta thực không thoải mái. Tư Nguyệt nhỏ giọng mà nói, chờ cảm giác được Dương Thiên Hà thả lỏng lại lúc sau, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là có chút mệt nhọc, tưởng dựa vào mị một hồi. Ta biết, nghe xong lời này, Dương Thiên Hà, cũng không cảm thấy mất mát, rốt cuộc ban đầu thời điểm, Tư Nguyệt đối hắn chính là một chút hảo cảm đều không có. Hiện giờ bọn họ có thể giống người một nhà giống nhau ở trung đến không tồi, hắn liền rất thỏa mãn, đến nỗi mặt khác, hắn là thật không dám nghĩ nhiều. Hai người cũng không có làm cái gì, chỉ là ngồi gần nhất một ít, Tư Nguyệt đem đầu dựa vào trên vai hắn mà thôi, nhưng mà, một bên lại có người không quen nhìn, không biết xấu hổ. Ba chữ chuẩn xác mà truyền vào hai người lộ tai. Đừng lý nàng, cảm giác được Dương Thiên Hà có muốn động tư thế, Tư Nguyệt mở miệng nói. Người nói chuyện không có được đến đáp lại, vài cái lúc sau liền cảm thấy mất mặt, cũng liền không hề nhiều lợi Đang ở tư nguyệt mơ mơ màng màng muốn là lúc, cửa hai tử tiếng khóc đem nàng bừng tĩnh, bởi vì bọn họ địa phương hẻo lánh, yêu cầu đứng dậy mới có thể thấy được đại môn, chuỗi trường cổ, liền thấy quang sai ôm dương hưng mới ra tới. Tam ca, là hưng mới, các người mau đi xem một chút thật Dương, thiên hà vội vàng kêu lên. không có khả năng đi lúc này mới bắt đầu bao lâu như thế nào liền ra tới dường thiên giang không tin mà nói nhưng càng nghe thanh âm kia càng giống nhà mình nhi tử sắc mặt biến đổi đứng dậy cùng trần thị hướng nha môn khẩu chạy tới kết quả nhìn khóc đến thê thảm nhi tử quan gia sao lại thế này dường thiên giang mở miệng hỏi còn không có khai khảo đâu hắn liền khóc ai biết là chuyện như thế nào quan sai nói xong xoay người liền đi vào gấp đến độ Dương Thiên Giang cùng Trần Thị Mãn chán hẳn, nhưng có biện pháp nào, vừa thấy này tư thế, con của hắn là không còn có đi vào khả năng, càng đừng nói đương đại nho độ đệ. Thất vọng hai vợ chồng nơi nào có tâm tư an ủi hai tử, mặt âm trầm lôi kéo hắn liền hướng dâm mát chỗ đi, Bốn phía đầu tới ánh mắt làm cho bọn họ hai vợ chồng mặt nóng giác nóng lên, càng cảm thấy đến mất mặt ném về đến nhà. Chờ tới rồi địa phương, Dương Thiên Giang mặt càng thêm âm trầm, khóc cái gì khóc, nhìn một cái người. kia tiền đồ, bây giờ còn có mặt khóc, nhìn khóc xước mướt nhi tử, lại nghĩ trong nhà mặt khác tiểu hài tử đều còn ở bên trong, lửa giận càng là chàng đầy, quạt hương bồ đại bàn tay bay thẳng đến Dương Hưng mới trên mông tiếp đón. Vừa kinh vừa sợ Dương Hưng mới hiện giờ ăn đánh, khóc đến liền càng thêm thê thảm, trần thị tưởng Khuyển nàng là đau lòng hài tử, khá vậy xin đứa nhỏ này khí, thật sự là quá không biết cố gắng, quá không cho nàng tranh sĩ diện, tư nguyệt dựa vào Dương Thiên Hà đầu. Vai mắt lạnh nhìn, kia đắng thương qua đã khóc đến thở hỗn hển Tam ca, hưng mới đã đủ khó chịu, người cũng đừng lại đánh hắn. Không quen nhìn Dương Thiên hạ thật sự là nhịn không được nói một câu, tư nguyệt trực tiếp mắt trận trắng đến, nhưng ra lửa giận có địa phương giải. Quả nhiên, Dương Thiên Giang đánh hài cử tay là ngừng lại, nhìn Dương Thiên Hà, âm dương quái khí mà nói, cảm tình ra tới không phải nhà các người tiểu bảo, nhìn một cái tứ địa người này nói mát nói được nhiều em tai à. Trang cái gì trang, nhà của chúng ta hưng mới ra tới, nhà các người tiểu bảo liền ít vì một cái đối thủ, người trong lòng không chừng cao hướng thành cái dạng gì đâu. Nhìn nhà mình tam ca như vậy, Dương Thiên Hà có thể nói cái gì, nói cái gì đều là sai, âm thầm trách cứ chính mình lắm miệng, về sau gặp gỡ chuyện như vậy, nhưng đến nhớ hảo ngàn vạn không cần tái phạm. Tư Nguyệt thấy Dương Thiên Giang không thuận theo không buông tha, còn tưởng nói cái gì nữa, thật sự là ảnh hưởng nạn ngối dựa. Chất lượng còn có nghĩ ngươi hoàn cảnh, lạnh lạnh mà nhắc nhở nói, tam tẩu, ta khuyên ngươi mang nhà ngươi hài tử đi xem đại phu đi, ta nhìn hắn có chút không thích hợp. Trần thì đang muốn mắng tư nguyệt ác độc, nguyền rủa nhà mình hài tử nhưng khóe mắt quét đến dương hưng mới, trong lòng cả kinh nhưng còn không phải là không thích hợp sao? Cả người như cũ ở khóc lại một chút thanh âm đều không có, trong mắt không ngừng mà da bên ngoài phiên, mồ hôi nhiều đến không bình thường, mùi trắng. Bịch phản phất tùy thời đều sẽ mất xỉu đi bộ dáng sợ tới mất một lòng đều ngừng nhảy lên, kêu sợ hãi một tiếng, đương ra, mau, mang hài tử đi xem đại phu. Dương Thiên Giang vừa quay độ lại, tuy rằng vừa rồi hắn đánh hài tử không có tỉnh kính, này cũng không đại biểu hắn liền không đau hài tử, hưng mới chính là bọn họ phu thê đứa bé đầu tiên, cũng không dãnh lo mắng Dương Thiên Hà, bế lên hài tử liền đi ra ngoài, rốt cuộc có Dương Thiên Hà chuyện đó ở phía trước, hắn nhưng không nghĩ nhi. tử có cái tốt sâu bên ngoài dương ra náo nhiệt tiểu bảo không biết hắn chính đại quang minh đánh giá hai cái đại nhân vật khiến nghiêm túc thái độ tỉ mỉ ánh mắt phản phất muốn đem hai người trong ngoài xem cái thấu triệt. không ngừng là kia quan sai còn có vương tuyết quân cùng thái bác văn trong lòng đều có nghi hoặc đứa nhỏ này rốt cuộc là tới làm gì những người khác nhân đều ở rối dắm hắn đề thi dương thiên tứ cùng rất nhiều thí sinh giống nhau mày đều nhăn thành sơn đệ thi rất Đơn giản, nhưng đáp án thật là kia miêu tả sinh động sao? Hắn trong lòng hoài nghi, đây chính là đại nho khảo đề, thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Nếu thật là đơn giản như vậy, như vậy, vì cái gì muốn quy định hai cái canh giờ lâu như vậy? Còn nữa, nhìn trên bàn như vậy tay rộng giấy trắng, lại còn có không ngừng một chương, hắn càng thêm cảm thấy đáp án không có khả năng đơn giản như vậy. Cũng không phải là kìa đáp án, kìa đáp án lại là cái gì đâu? Dương thiền tứ nghĩ thầm, không hổ là đại nho, gia đình đề một đều như vậy lập dị. Quang sai nhìn Dương hương bảo, vài lần muốn nhắc nhở hắn, nên đáp đề, vừa ý đầu do dự, nếu là bọn họ vị trí hẻo lánh một ít, hắn hoặc là còn có thể làm được thần không biết quỷ không hay, nhưng hiện tại, ở hai vị đại nhân dưới ánh mắt, hắn thật không có cái kìa nắm chắc. Trộm mà nhìn thoáng qua trên đài hai vị đại nhân, kết quả tầm mắt vừa vặn bị vương tuyết quân bắt được trong lòng giật mình. Làm hắn kinh ngạc chính là, đại nhỏ như là xem thấu tâm tư của hắn, thế. Nhưng đối hắn gật đầu, quan sai chết mắt lại lần nữa xác định đại nho ý tứ sau, không tiếng động tiến lên một bước. Gõ gõ Dương Hưng Bảo cái bàn, đối thượng hài tử nghi hoặc ánh mắt Dương Hưng Bảo nên đáp đề. Nhỏ giọng mà nhắc nhở, Nga Dương Hưng Bảo tiếng cười mà đáp lại, lúc này mới nhìn đến trên bàn bị phóng lên đề thi, cũng mấy mẫu thân nói với hắn quá như thế nào mở ra. Cầm ở trong tay, ngẩng đầu, lại lần nữa xác định cái này Thúc Thúc là cái người tốt, không chút nào bụng xỉn mà. Cho một cái sáng lạng tươi cười, thập phần nhỏ giọng mà nói, cảm ơn Thúc Thúc. Dương hưng bảo tay nhỏ xé mở đề thi, nhìn mặt trên đề mục cả khuôn mặt đều cười tủm tỉm lên. Tuy rằng đáp đề là thuận tiện, mẫu thân nói sẽ không đáp cũng không quan trọng, nhưng hắn cũng chưa nghĩ đến sẽ đơn giản như vậy, nhắc thêm nhất tương đương mấy. Tiểu Bảo ngồi quỳ ở trên ghế. Cầm lấy bốt lông, có chút cố hết sức mà dính mực nước. nhìn trước mặt lớn như vậy một chương giấy, căn cứ không lãng phí nguyên lý, ở chỗ trống trên giấy viết một cái đại đại nhị tự, từng nét bốt đều thật sang bằng, chỉ là kia hận không thể đem chỉnh tờ giấy, đều chiếm mãn sức mạnh thật sự làm người xấu hổ. Chạm trở về quan sai quay đầu nhìn lại, thân mình nhoáng lên, lại lần nữa nghi hoặc này xui xẻo hài tử dấu cuộc là tới làm gì? Khi tự đại đến, chính là giám thị trên đại hai người đều xem đến rõ ràng, hắn đáp ra tới. Thái bát Văn trong mắt có ý cười, hơn nữa vẫn là chính xác đáp án. Hừ, hai cái canh giờ còn sớm này. Đâu? Ngươi cảm thấy một cái hài tử có thể kiên trì xuống dưới sao? Vương Tuyết Quân ngựa lạnh, dù sao, hắn đánh chết không thừa nhận cái này tiểu hài tử rất là thú vị. Vương Tuyết Quân mấy năm nay ra đề mục, đều là cái này đề thi, mỗi lần chấm bài thi thời điểm hắn đều thật vui vẻ. bởi vì hoa huệ loại loạt đáp án làm hắn cảm thấy rất có ý tứ bởi vì cái bàn không thích hợp chương hưng bảo viết xong cái này chữ to hắn tiểu cánh tay có chút toan buông bút dùng một cái tay khác nhéo nhéo chờ đến cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm thái dương đã sắp đến đỉnh đầu có chút nhiệt ạ nhìn đi ngươi nhìn xem này tiểu hài tử nhịp đến mặt đều đỏ bừng một hồi liền kiên trì không nổi nữa vương tuyết quân như là cố ý Cầm lấy trên bàn cây quạt, khoe ra tựa mà tiến lên. Thái bác văn trầm mặt không nói, tâm nói, sư phó, ngươi thật ấu chỉ, cùng cái tiểu hài tử phân cao thấp có ý tứ sao? Dường hưng bảo chờ đến chữ viết làm lúc sau, đem nó đặt ở một bên, hắn nhưng không có quên trên người. Nhân vật, dù sao còn có nhiều như vậy trong không giấy, thời gian cũng thực sung túc, vì cùng cha cùng mẫu thân nói thời điểm không lộ hạ cái gì, hắn quyết định nhớ kỹ. ngẩng đầu nhìn hai vị đại nhân vật, thấy trong đó một vị tay cầm cây quạt, lúc này mới nghĩ đến một bên hộp đồ ăn, nhìn xem Thái Dương, từ cổ tay áo móc ra màu xanh lá khăn tay nhỏ, đem mồ hôi trên trắng tinh tế lau khô, lúc này mới khom Linh mở ra hộp đồ ăn tầng thứ nhất, đem mổ cùng cây quạt đều lấy ra tới. Dương Hưng bảo, không biết, hắn nghiêm túc làm những việc này thời điểm, Vương thuyết quân, Thái Bác Văn còn có tên kia quan sai tam đôi mắt không mang theo chết mà nhìn hắn. Màu xanh lá mũ cùng trong thôn mũ rơm không giống nhau, mẫu thân nói kêu chè nắng mũ, cũng kêu mũ lưỡi trai là chuyên môn cho hắn làm, cho nên Dương Hưng Bảo cực kỳ yêu quý, sờ soạn vài cái, vỗ vỗ không tồn tại cho bụi, lúc này mới mang ở trên đầu. Dùng giấy cứng làm đằng trước vừa vặn làm thái Dương tìm không thấy Dương Hưng Bảo mặt, giơ tay đem bao bao đầu từ mũ cố tình lưu khẩu tử lấy ra tới, phóng chỉnh thề, tay nhỏ rủi đến sau đầu đem nốt thác khấu hảo. Tiếp theo, lại chính chính đằng trước, một hoạt động, mồ hôi lại chảy xuống dưới, cầm lấy một bên thích hợp hắn tiểu giấy phiến, phiến lên. Này một ít liệt động tác, liền cùng vừa rồi điều ghế giống nhau, dương hưng bảo sụ mặt, làm được cực kỳ nghiêm túc, lại làm nhìn người có chút há hốc mồm. Bác Văn, người nói hắn kia mũ là nơi nào mua, tuy rằng cổ quái một ít nhìn, cũng không tệ lắm. Đây là, vương tuyết quân cảm giác đỉnh đầu thái dương tự hồ càng nhiệt một ít. Nói chuyện ngỡ khí mang theo hâm mộ. Thái bác văn khóe miệng run rẩy, quay đầu lại ta làm người cấp sư vó ngươi làm đỉnh đầu. Thật là ta ngoan độ nhi, vương tuyết quân lập tức cười nói. Diệu Hưng bảo cũng không biết nói này đó, hắn một lòng nghĩ tận thiện tận mỹ mà hoàn thành cha mẹ giao cho nhân vật của hắn. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vương tuyết quân, cầm lấy bốt lông, ở chỗ trống trang. Dây góc trên bên phải viết xuống một hàng tự, đại nhân vật một. Trước từ đầu bắt đầu. Tóc nhìn thực thắc cùng mẫu thân không sai biệt lắm, bởi vì là thốt lên, nhìn không ra có bao nhiêu trường, phát quan là thúy lục sắc, cùng mới vừa hà quá vũ lá cây tựa mà, thủy thủy, rất đẹp. Lông mày thực thô, đôi mắt không lớn, cái mũi rất cao, môi nhắm chặt, bất qua, vừa rồi nói chuyện thời điểm, ta thấy hắn hàm răng là thực bạch, một khuôn mặt cũng thực bạch, không phải mẫu thân viên mặt cũng không. Phải cha mặt chữ điền, cái chán thực khoang, cầm có chút tiêm, khuôn mặt không có thịt. Viết xong này đó, Dương hưng Bảo từng câu từng chữ mà nhìn, lại cùng mặt trên người đối lập, Vương Tuyết Quân bị Dương hưng Bảo, như vậy sợ vừa rồi đáp đề càng thêm nghiêm túc bộ dáng làm cho có chút mau mau, người nói hắn rốt cuộc ở viết cái gì? Một hồi chẳng phải sẽ biết. Thái Bác Văn mở miệng nói, hai cái nam nhân đều không có hài tử, Thái Bác Văn là bởi vì thành thân còn không lâu mà Vương Tuyết Quân, còn lại là bởi vì thân thể vấn đề, hắn nhưng thật ra không thèm để ý, cũng không tính toán quá kế người khác. Nghĩ chờ đến không nghĩ thu độ để thời điểm lại thu dưỡng một cái hài tử là được. Tuy rằng đối hài tử cũng không hiểu biết, nhưng này không ngại ngại bọn họ đối hài tử yêu thích. Thời gian một phút một giây mà qua đi, Thái Dương càng thêm càng dở mà tản ra nhiệt độ, không biết khi nào, đơn điệu trói tai ve minh thanh không biết mệt mỏi mà vang lên, cái này làm cho rối giấm đề thi các thí. Xin trong lòng càng thêm bực bội, tựa như Dương Thiên Tứ như vậy, hắn thật muốn viết xuống một cái nhị tự. Sau đó lặng lặng chờ đợi khảo thi kết thúc. Nhưng này rốt cuộc chỉ có thể đủ tưởng tượng mà thôi, nếu bởi vì này nhất thời xúc động mà làm chính mình cùng đại nho gặp thoáng qua, kia hắn tuyệt đối sẽ thương tiếc trung thân nếu đã xác định đáp án không phải nhị, như vậy lại là cái gì đâu? Trải qua hảo một thời gian tự hỏi, Dương Thiên Tứ mờ mịt tâm rốt cuộc có một thi lĩnh ngộ, bắt đầu. Đề bút Quá lâu như vậy, Dương Hưng Thịnh đã không khẩn trương, chỉ là, tần vấn đề lại tới nữa, Dương Thiên Sơn cùng Tiểu Tru Thị nghĩ hôm nay là cái ngày nắng, lo lắng hài tử khác nữa, sáng sớm ở trong thành ăn cơm sáng sau lại cho hắn rót không ít thủy, này không, nước tiểu ý một trận bức một trận, này sẽ, hắn thật sự là có chút nhịn không được. Cũng may Dương Hưng Thịnh đã 9 tuổi, minh bạch tuyệt đối không thể nước tiểu ở trong quần, kẹp chặt chân tả riêu hữu bãi đều không thành lúc sau. Chỉ phải giơ lên tay, vẻ mặt đưa đám nói phải rời khỏi. Vương Tuyết quân hai người, vừa thấy Dương Hưng Thịnh bộ dáng liền biết hắn bị cái gì khó ở, nếu chính mình lựa chọn rời đi, bọn họ đương nhiên sẽ không đem hắn lưu lại. Vừa được đến đồng ý, Dương Hưng Thịnh liền hướng ngoài cửa chạy đi, ra huyện nha cửa, không phát hiện cha mẹ, nghẹn đến mức đôi mắt đỏ bừng hắn không biết làm sao mà đứng ở cửa, vẫn là một bên quan sai nhìn không được, mang theo hắn đi nhà xế mới giải quyết vấn đề. Người... Đi dâm mát chỗ tìm xem, cha mẹ người khả năng ở bên kia. Xong việc lúc sau, quang sai mở miệng nói. Không ngẹn nước tiểu lúc sau, dương hương thịnh có chút hối hận, đơn giản như vậy đề, hắn đều trả lời chính xác, chỉ cần kiên trì hai cái canh giờ, hắn chính là đại nho đệ tử, ta còn có thể đi vào sao? dương hương thịnh mắt trống mong mà nhìn trường thi bên trong. Không thể, mau đi tìm cha mẹ người đi, quang sai hổ mặt nói. Chờ đến Dương Hưng thịnh vẽ mặt đưa đám tìm được Dương Thiên Sơn đám. Người khi, nước mắt rốt cuộc ngăn không được đi xuống lưu, có lẽ là bởi vì có chút Dương Hưng mới sự tình, Dương Thiên Sơn cùng Chu thị tuy rằng sinh khí, lại cũng cái gì cũng chưa nói. Trường thi nội, Dương Hưng bảo thực nghiêm túc mà làm việc, chân mệt mỏi liền buông nghỉ ngơi một hồi, nhiệt luyện phiến cây quạt, đói bụng ăn bánh, khác uống đậu xanh cháo, xem đến hắn phía sau thí sinh hai mắt bốc hỏa, khóc không ra nước mắt. Chưa nói có thể như vậy nha, người nói đứa nhỏ này cha mẹ rốt cuộc, là sủng hài tử đâu, vẫn là lăn lộn hài tử đâu. Vườn thuyết quân đều có chút nghi hoặc, kia hài tử như cũ không ngừng mà đánh giá bọn họ, xem một hồi viết một hồi, ai cũng không biết hắn ở viết cái gì, chỉ là không được mà viết, không ngừng mà xem, trung gian còn có ăn ăn uống uống, nghỉ ngơi mát mẻ, ta như thế nào cảm thấy toàn bộ trường thi nhất vội chính là hắn. Ân Thái bác văn gật đầu, rất là tán đồng vương tuyết quân nói, bất quá, hắn hẳn là cũng sẽ bước vừa rồi kia hại tử vết xe, đổ. Đương nhiên, nào có chỉ vào không ra. Vương tuyết quân mịt mờ mà trắng thái bác văn liếc mắt một cái, nửa tựa đáng tiếc nửa tựa vui đùa mà nói, như vậy đáng yêu hại tử, nếu là hắn có thể kiên chỉ hai cái canh giờ, nói không chừng ta thật đúng là thu hắn đơn đồ đề đâu, dưỡng tại bên người nhiều thú vị à. thái bác văn nghe xong lời này nghiêm túc mà nhìn vương tuyết quân cũng không nhiều lời sư vô ý tưởng đại bộ phận thời điểm hắn đều đoán không được thời gian càng đến sau lại đối này đó thí sinh liền càng là dày vò không phải có thân thể chịu không nổi lại cắn răng kiên trì thí sinh té xỉu hai bên quan sai sẽ ở trước tiên đem người nâng đi ra ngoài bên ngoài chờ người nhìn không phải nâng ra tới té xỉu người mỗi người hãi hùng khiếp vía nơi nào còn ngồi được người yên tâm tiểu bảo sẽ không có việc gì Chúng ta đã đã nói với hắn, chịu không nổi thời điểm liền ra tới. Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt lúc này cũng đứng ở nha môn khẩu, Tư Nguyệt trên đầu đỉnh. Dương Thiên Hà dùng lá cây cho nàng làm rất là khó coi nguyên thủy mũ. Ta biết, nhưng tiểu bảo kia thím, người lại không phải không rõ ràng lắm. Nguyên bản Tư Nguyệt cũng không có này một phương diện lo lắng, những nhìn sơ tiểu bảo còn đại còn cường tráng người đều bị nâng ra tới, nơi nào còn ngồi được. Một bên nghe hai người đối thoại những người khác, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận, cũng không phải tất cả mọi người giống dương ra người như vậy, đem công danh xem đến so mệnh còn quan trọng. Đương ra, lúc ban đầu lý thị cao hứng, nhà mình nhi tử vẫn luôn ở bên trong, nhưng hiện tại, thần xác chi gian cũng có giao thoa. Không có việc gì, Thịnh vượng kia hài tử ngươi còn không yên tâm sao? Vẫn luôn đều thật đáng tin cậy. Dương Thiên Hải lại không phải như vậy lo lắng. Ở trong mắt hắn, trong nhà đời cháu hài tử liền con của hắn xuất sắc nhất, lại nói, tiểu bảo không cũng còn không có ra tới sao. Chỉ là, Dương Thiên Hải nói vừa mới mới vừa nói xong, bọn họ liền thấy hai mắt. Bế chặt muốn chết Dương Thịnh Vượng bị ôm ra tới, khảo thi kết quả hai người cũng không rảnh lo, mang theo nhi tự xem đại phu mới là quan trọng nhất. Trường thi bên trong Dương Hưng Bảo đã ở miêu tả đại nhân vật nhì, ở trong mắt hắn, đại nhân vật nhị là cái rất có uy nghiêm người. Như cụ từ đầu bắt đầu, chỉ là viết tới tay khi, đôi tay kia thực bạch, ngón tay rất dài, nhìn không tới lòng bàn tay, không biết có hay không cái kén, bất quá, hắn tay là rất đẹp, lại có chút gầy, tuy rằng không có. Nắm qua, nhưng ta tưởng hẳn là không có cha hậu sự. Không xong, thật đúng là bị mẫu thân nói chúng rồi, tưởng đi tiểu, diệp hưng bảo là đem tư nguyệt nói trở thành thánh chỉ giống nhau, ngừng bút, nhắc tay, khi người tốt thúc thúc đi tới. Vương Tuyết Quân cùng Thái Bác Văn cũng đồng thời nhìn qua đi, thúc thúc, ta tưởng như xí. Tiểu hài tử nghiêm túc mà nói, hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, nhưng thật ra quan sai sửng suốt, hiểu được ý tứ sao, ngươi chờ một chút. Nói xong xoay người liền. Muốn đi dò hỏi hai vị đại nhân, bất quá, nghĩ đến cái gì, hỏi một câu, có thể nghẹn đến mức trụ sao? Có thể. Tiểu hài tử gật đầu. Vương Tuyết Quân biết sao cười, chính là Thái Bác Văn trong mắt đều có ý cười. Làm hắn đi. Hiếp mắt làm người đem dương hưng bảo, trên bàn đã viết xong để nhị tờ giấy đưa lên tới, cầm ở trong tay vừa thấy, đột nhiên minh bạch vì cái gì kia hài tử vẫn luôn như vậy nhìn bọn họ hai. Đại nhân vật một, hóa ra hắn ở tiểu hài tử trong mắt chính là đại nhân vật một, nhìn, mặt trên về hắn miêu tả, bên trái còn xứng có một bộ tuyệt đối không phải hắn hình tượng bức họa, quyết định bỏ qua, chỉ xem bên phải văn tự lời nói viết thực bạch, phỏng trừng tiểu hài tử nhận tự còn không nhiều lắm. Cho nên, tốt từ đều lặp lại ở việc ta có thể khẳng định, hắn quần áo tuyệt đối không phải vài bố có thể là tốt nhất vải bông, còn có khả năng là mẫu thân trong miệng nói ta chưa từng gặp qua tơ lụa hoặc lưu lưu cái loại này, thủy lam thủy lam, nhan sắc cùng trong nhà võ trăng. Có chút tương tự, vương tuyết quân nhìn đến nơi này, nhìn nhìn lại trên người quần áo, hắn không biết nên nói là hắn quần áo nhan sắc kỳ quái, vẫn là ra nhân này võ trang độc đáo. Tuy rằng hắn là đại nhân vật, cùng trong thôn người đều không giống nhau, giống như là buổi tối nằm mơ mới có thể mơ thấy thần tiên liếc mắt một cái, thân thể khinh phiêu phiêu, phản phất tùy thời đều có thể bay đi, ta cũng chưa thấy qua hắn cười, bất quá, ta tưởng như vậy đẹp người, cười rộ lên cũng nhất định rất đẹp, không phải là tiểu tốt cái loại này ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không phải mẫu thân nói cha trên mặt cái loại này ngốc hề hề cười. Ta tưởng hắn cười khẳng định cũng cùng thần tiên tựa mà, mềm mại, giống mẫu thân mua kẹo bông gọn, tuy rằng không thể nếm, nhưng hẳn là sẽ thật ngọt. Vương tuyết quân cười, là thái bác văn rất ít thấy thiệt tình tươi cười, này xui xẻo hài tử, học vấn quá kém, này hình dung đến đều là cái gì nha? Hắn này đầu quan chính là hoàng thượng ban cho, thật, không ánh mắt là kìa lá cây có thể so sánh được với sao? Hắn đôi mắt không lớn sao? Rất đại có được không? Cho rằng ai đều tưởng kia xui xẻo hài tử giống nhau đại không bình thường a Gương mặt không thịt. Hắn muốn kia phi đô đồ, đồ thịt làm cái gì? Thái bác văn nhìn ở một bên vùng trộm nhạc vương tuyết quân, hơi hơi nghiêng giữa thân mình, nhìn tiểu hài tử kia như cũ không tính tiểu nhân tử, đặc biệt là cuối cùng một đoạn. Thái bác văn đầy đầu hát tuyến, nay hùng hài tử cái gì ánh mắt trên dưới? Đánh giá hắn sư phó, sư phó, ta thật đúng là không thấy ra tới ngươi nơi nào khinh phiêu phiêu. Thần tiên đều dọn ra tới, ân, này kiểu hài tử đôi mắt cũng không biết như thế nào lớn lên. Như thế nào? Người ghen ghét sư phó của người phiêu phiêu dục tiên à? Vương tuyết quân mày một chọn mở miệng nói. Còn cười đến thật ngọt, sư phó, ta chưa từng như vậy cảm thấy quá. Thái bác văn lại lần nữa cảm thấy đứa nhỏ này ánh mắt có vấn đề, hắn sư phó trước nay chỉ biết một loại tươi cười, đó chính là cười gian. Đại nhân Dương Hưng Bảo đã trở lại. đây là một bên thị vệ đi tới bẩm báo nói ngã nhánh lên cho hắn thả lại đi vườn tuyết quân đem bài thi đưa cho thị vệ bác vang vừa rồi hắn chính là nhìn chằm chằm vào người xem người nói ở trong mắt hắn người là thế nào dám thị trên đại hai vị đại nhân động tác đối với phía dưới chuyên tâm rối giám khảo đề học sinh tới nói cũng không tính rất lớn bất quả, lại cũng khiến cho không ít học sinh chú ý trong đó liền bao gồm khoảng dương hưng bảo không phải rất xa dương thiền tứ Trộm mà liếc vài lần kia hai vị đại nhân động tác, ánh mắt ám ám, cúi đầu, hắn thật sự tưởng không rõ, mới năm tuổi tiểu bảo có cái gì đáng giá hai vị đại nhân chú ý, bởi vì kia hành xử khác người hộp đồ ăn, vẫn là bên trong lòe thiên hạ đồ vật. Dù sao hắn là không tin là này hai cái nguyên nhân. Tiểu bảo liền tính là từ tứ tẩu vào cửa liền bắt đầu đọc sách nhận tự, cho tới bây giờ cũng bất quá mới hơn một tháng, hắn là tuyệt đối sẽ không. Tin tưởng là bởi vì tiểu bảo thực học. Một cái đọc sách còn không đến 2 tháng năm tuổi hài tử, thực học sẽ theo kịp hắn cái này đọc 10 năm thi đậu tố tài người sao. Tinh thần phấn chấn trở lại trên chỗ ngồi dương hưng bảo, một đôi mắt to thả ra quang mang càng thêm chói mắt, nỗ lực banh khuôn mặt nhỏ như thế nào, cũng che giấu không được hắn hưng phấn cùng kích động, nguyên bản bởi vì độ mồ hôi mà dính hồ hồ thân thể sở sinh ra khó chịu, cũng bị hắn xem nhẹ bất kể, nắm lên bút, cầm lấy bút. Lông nhìn Thái Bác Văn ánh mắt là thuần túy sùng kính. Nói, người vừa mới làm cái gì? Nhìn một cái kia tiểu hài tử hưng phấn kính, còn có hắn xem ánh mắt của người, quả thực liền không phải xem người ánh mắt. Vương tuyết quân hai người tự nhiên là nhìn ra đi một chuyến nhà xí lúc sau dương hưng bảo, trở nên càng thêm tinh thần, nhìn xem kia tiểu hài tử, kích động hưng phấn quả thực liền không bình thường, rõ ràng hắn mới là trận này khảo thí vai chính, vì cái gì phải dùng như vậy ánh mắt nhìn. Tiểu tử này, hừ, nếu là ngươi vừa mới dùng dào dạt ánh mắt nhìn ta, có lẽ ta tâm tình một hảo liền thu ngươi làm đồ đệ, trong lòng linh men vương tuyết quân ngoại miệng nói nói móc lời nói. Nghe sư võ cho lòng ngữ khí, thái bác văn rất là bất đắc dĩ, mặt vô biểu tình mà nói, ta vừa rồi vẫn luôn liền ngồi ở ngươi bên cạnh, chứ bao giờ rời đi quá. Huống hộ, hắn cũng tò mò, này tiểu hài tử rốt cuộc là làm sao vậy? Như vậy ánh mắt hắn không phải không có gặp qua, nhưng như vậy đơn thuần rõ ràng. Không thêm trà dấu sùng bái ánh mắt lại là vẫn là lần đầu tiên, cảm giác cũng không tệ lắm. Hừ, vương tuyết quân hự lạnh, chờ khảo xong lúc sau đã biết, hy vọng đến lúc đó người không đêm đem mặt tới. Hy vọng đứa nhỏ này ánh mắt hảo trúc, thái bác văn tiểu tử này nơi nào so được với hắn anh Tuấn Tiêu Sái, cao lớn uy vũ. Hai người nghĩ đến không sai, ở đi nhà xí trong lúc. Từ ánh mắt đầu tiên, Dương Hương Bảo đã bị vị kia biểu tình nghiêm túc rất là, uy nghiêm đại nhân vật quần áo hấp dẫn, rất sâu màu xanh lá, theo giọng tay áo, mang hoa văn đai lưng, màu đen dày, gần là hướng trên đài vừa đứng, thấy thế nào đều cảm thấy đẹp. Cho nên, hắn liền tò mò hỏi bên người quan sai thúc thúc, được đến đáp án càng làm cho hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nguyên lai vị kia đại nhân vật xuyên chính là quan phục a, khó trách thoạt nhìn như vậy uy vũ, khí thế mười phần. Vì thế, trở lại trên chỗ ngồi dương hưng bảo nhìn Thái Bác Văn ánh mắt rõ ràng liền không giống nhau, kia cao lớn tuyệt đối muốn sơ dương. Ra thôn sau núi còn muốn cao, đây là tiểu bão cho tới nay mới thôi gặp qua tối cao sơn. Thế nhưng là chân chính đại nhân, thật là lợi hại bộ dáng à. Khó trách vừa mới đối thượng đại nhân ánh mắt, trong lòng có chút sợ hãi, loại này sợ hãi không phải nải nải vô duyên vô cớ đánh hắn đau đớn khi sợ hãi, có điểm giống ác mộng. Một viên rất lớn thịt thô thủ ở trước mặt hắn hướng về phía hắn ngã xuống tới, muốn đem nho nhỏ hắn đập vụng cái loại cảm giác này. Viết đến nơi đây, Dương Hưng bảo lại. Một lần nhìn về phía Thái Bác Văn, vừa lúc lại đối thượng Thái Bác Văn ánh mắt tâm lại lại run lên, hắn phân không rõ như vậy run vậy là bởi vì sợ hãi vẫn là kích động, nhanh chóng cúi đầu, viết nói, vừa mới đại nhân nhìn chằm chầm ta xem thời điểm, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy toàn thân đều mát mẻ rất nhiều. Ổn định tâm thần, đây chính là cha cùng mẫu thân giao cho hắn nhiệm vụ, như thế nào có thể sợ hãi đâu. Hảo đi, kỳ thật cha mẹ nguyên nhân là một cái, Duyên Hưng bảo chính mình. Cũng tưởng nhiều nhìn xem vị đại nhân này cũng là một nguyên nhân, ngẩng đầu, lại cẩn thận nghiên cứu hắn ngũ quan, không có bên cạnh vị kia đại nhân bạch, cũng không có cha như vậy hết lông mày thật thô, đôi mắt khá lớn, trong mắt đen như mực. Nhìn nhìn ta liền nghĩ tới cùng cha mẹ buổi tối đi ra ngoài đi dạo, sau bữa ăn thấy không có ánh trăng cùng ngôi sao không trung, cái mũi rất cao, miệng vẫn luôn đều nhấp, khuôn mặt cũng không có thịt, cầm không bên cạnh đại nhân vật tim. Rốt cuộc, dường hương bảo ánh mắt lại lần nữa chuyển qua kia thân quan phục thượng, một đôi mắt giống như là dính vào mặt trên giống nhau, đây là ta đã thấy địa nhị đẹp quần áo, mẫu thân cấp tiểu bảo làm quần áo là đẹp nhất. Viết đến nơi đây, Dương Hưng Bảo Linh Cơ vừa động, ân mẫu thân nói qua, chỉ cần ta về sau nỗ lực đọc sách, khẳng định có thể làm quan, kia một ngày nào đó, ta cũng sẽ có một kiện như vậy đẹp quan phục. Nghĩ đến chính mình ăn mặc quan phục uy vũ thần khí bộ dáng, khuôn mặt nhỏ, rốt cuộc banh không được, cầm bút lông, phát miệng, trên mặt toàn là ngây ngô cười. Nhìn hắn dáng vẻ này, Vương Tuyết Quân đi theo cười, liền hắn này một bộ ngốc dạng, giống ta thu hắn đương đồ đệ. Môn đều không có, mang đi ra ngoài nhiều mất mặt à, phải không? Ta cảm thấy rất đáng yêu à, Thái Bác Văn nghiêm túc mà nói, nhìn sư phó thiệt tình tươi cười, trong lòng kỳ thật đã có đáp án, nếu sư phó không muốn, ta nhìn thật ra có thể suy xét suy xét, sư phó ở ta tuổi này cũng đã bắt đầu thua. Đồ để đi, suy xét cái gì, này có ngửi cái diễn ngạch sự tình, Vương tuyết quân hướng tới Thái Bác Văn trừng mắt, ngươi vẫn là hảo hảo mà đưa người huyện lệnh đi. Hôm qua cái người không nói người rất vội sao? Giáo một cái hài tử thời gian vẫn là có thể không ra tới, Thái Bạc Văn như cũ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thoáng qua Vương Tuyết Quân, cố ý nói, sư phó, liền tính như vậy trừng mắt đôi mắt của người cũng không lớn. Hừ, Vương Tuyết Quân bực mình, thật không có làm ra cái gì đại hành. Động, hắn đôi mắt tiểu sao? Ít nhất so với hắn đại ca đôi mắt muốn rất tốt không tốt. Rốt cuộc nơi này là trường thi, bọn họ nói chuyển thanh âm phi thường tiểu, người ở bên ngoài trong mắt, hai người vẫn luôn chính là như vậy ư nhã mà ngồi ngay ngắn, nhìn thoáng qua tiểu bảo, vương tuyết quân là đầy mặt hiểm nghi, chi, người xem, nước miếng đều chảy ra, mò rớt đến bài thi thượng. Dường hương bảo nước miếng trung quy không có rớt đến bài thi thượng, ở mấu chốt thời khắc, hắn bừng tỉnh, cũng không cảm thấy e lệ, lấy ra tay khăn tinh tế mà lau. Tiếp theo viết nói, đại nhân nhất định là cái rất lợi hại người, nhìn ta liền cảm thấy uy vũ thần khí, tuy rằng ta chưa từng gặp qua hắn cười, bất quá hẳn là cái thực đáng tin cậy thực chính trực làm việc nghiêm túc đại nhân. Lại lần nữa nhìn Thái Bác Văn, ở trong lòng hung hăng gật đầu, ân, ta về sau nhất định phải trở thành giống đại nhân lợi hại như vậy người, như vậy có thể bảo hộ cha cùng nương không chịu khi dễ, tiểu bảo về sau cũng, sẽ không lại ăn không đủ nó bị đường huynh nhóm đánh. còn có thể xuyên đại nhân trên người như vậy quang phục. Hai cái canh giờ lại nói tiếp là rất dài, cũng thật đến thời điểm, Dương Hưng bảo lại không có mặt khác thí sinh trường tùng một hơi cái loại cảm giác này. Khi thời gian đến là tiếng vang lên khi, hắn chỉ là xoa xoa có chút tê dại chân, đang muốn đem hắn hai chương miêu tả đại nhân vật bài thi thu hồi tới khi, một chỗ khác bị quan sai thúc thúc cấp lấy ở, Dương Hưng bảo ngẩng đầu, nhìn, quan sai thúc thúc, Rất là nghiêm túc mà nói, thúc thúc, cái này ta là muốn mang về nhà, bên cạnh mới là khảo thí bài thi. bất đắc dĩ, sợ quan sai thúc thúc không rõ hắn ý tứ, chỉ phải không ra một bàn tay, chỉ vào một bên trừ bỏ tên cũng chỉ có một cái nhị từ bài thi. Quan sai nhìn nhìn tiểu hài tử, hắn biết đó là khảo thí bài thi, hắn tận mắt nhìn thấy người chỉ dùng chớp mắt công phu liền hoàn thành, nhưng các đại nhân cảm tình đi chính là người Hoa rất lớn công phu hai chương bài thi. Thấy tiểu hài tử liền một bàn tay cũng nắm chặt không tiễn, quan sai khó giữ mà quay đầu lại lại do hỏi đã đứng lên hai vị đại nhân. Cũng may, thực mau, hai người phải lại đây thì về liền đi tới, người đi trước thua mặt khác, theo sau đối với Dương Hương Bảo mặc vô biểu tình mà nói, người lưu lại. Nga, Dương Hưng Bảo không rõ nguyên giờ, gật đầu, tuy rằng vị này thúc thúc cũng thực hung, bất quá, xem qua vị kia đại nhân, tiểu bảo là một chút đều không sợ hãi, so với đại nhân khí thế, điểm này. Hùng ác thật sự là kém xa. Thu bài thi thí sinh liền có thể rời đi trường thi, Dương Thiên Tứ nhìn bị lưu lại Dương Hưng bảo, mày nhăn chặt muốn chết, ở tiến vào nại trường thi phía trước, hắn cũng không cho rằng trong nhà bốn cái hài tử là có cơ hội, nhưng hiện tại, thấy hai vị đại nhân hướng tới tiểu bảo phương hướng đi đến, hắn tâm liền có chút không xác định. Cho dù tâm tình ở phức tạp, Dương Thiên Tứ vẫn là ở đạm nhiên trung mang theo âm chầm rời đi trường thi, đối với đệ thi, này hai cái. Càng giờ, hắn đã tận tâm tận lực mà trả lời, liền không tin chính mình còn so bất quá một cái năm tuổi tiểu hai tử. Thực mau, trừ bỏ Dương hưng Bảo ở ngoài thí sinh đều rời đi, nặc đại trường thi liền dư lại Dương hưng Bảo, ngây ngốc mà nhìn hướng chính mình đi tới hai vị đại nhân vật chi nhất Thái Bác Văn, trong ánh mắt sùng bái càng thêm rõ ràng lửa nóng, đến nỗi vừa mới bị hắn hình dung thành thần tiên vương tuyết quân, hiện giờ đã bị trở thành là cùng quan sai thúc thúc giống nhau bối cảnh mà tồn tại. cái này ta có thể nhìn xem sao? cho dù là dò hỏi, thanh âm đều nghiêm túc mà đông cứng. thái Bác văn chỉ vào dương hưng bảo trong tay bài thi. dương hưng bảo sững suốt một chút, hoàng hồn qua đi, nho nhỏ thân mình lớn lên thẳng tắp, đem chính mình khuôn mặt nhỏ ban đến nhất nghiêm túc trình độ, gật đầu, cung cung kính kính mà đem vừa mới còn khẩn bắt lấy không bỏ bài thi đưa qua. thẳng đến bài thi đã tới rồi thái Bác văn trong tay mấy hộ chi hậu giác lại cực kỳ nghiêm túc mà trả. lời nói có thể. Hùng hài tử, vương tuyết quân ăn vị mà nói một câu, theo sáu thọ lại gần nhìn về phía thái bát văn trong tay bài thi. Cười nhạo một tiếng, này xui xẻo hài tử ánh mắt trước sau như một kém, cái gì gọi là hắn tay rất đẹp, lại rất đơn bạc, không có hắn tra rắn chắc, kia hài tử tra chính là cái bình thường nông ra hán tử, không phải hắn xem thường nông ra người, chỉ là lấy thái bát văn công lực, một ngón tay đầu là có thể dễ dàng mà chọc chết cha hắn còn không có hắn tra rắn chắc. thái bác văn nhìn vốn là muốn cười nhưng nhìn phía dưới lập tức quyết định vẫn là không cười đến hảo nếu tiểu hài tự cảm thấy uy nghiêm hắn vẫn là vẫn duy trì tương đối hảo nhìn đôi hắn ngộ quăng hình dung hắn tưởng đứa nhỏ này hẳn là ăn qua không ít khổ nếu không sẽ không tổng xem người gương mặt có hay không thiệt chỉ là nhìn đến hắn đối chính mình ánh mắt hình dung có chút nghi hoặc hắn ánh mắt thật sự có như vậy sắc bén đáng sợ sao vẫn là ở tiểu hài tự ác mộng trung xuất hiện Tuy rằng là chính diện so sánh, nhưng như thế nào đều cảm thấy không có sư phó kia khinh phiêu phiêu thần tiên, tới thoải mái. Vừa mới đi đi tiểu thời điểm, hỏi quan sai thúc thúc, nguyên lai đại nhân trên người quần áo là quan phục a, khó trách như vậy đẹp. Tuy rằng cũng quan sai thúc thúc trên người quần áo nhan sắc không sai biệt lắm, nhưng ta vừa thấy liền nhìn ra khác nhau, kia quan phục nhất định so quang sai thúc thúc như vậy quần áo muốn hảo. Vô nghĩa, vương tuyết quân nhìn, đến nơi này trợn trắng mắt. Theo sau lại nhìn thoáng qua thái bác văn trên người quan phục, lại hảo, có hắn trên người quần áo hảo sao? Cái gì ánh mắt, hắn thành vỏ chăng, một thân phá quan phục nhưng thật ra như vậy bị tôn sùng. Tuy rằng lần đầu tiên thấy quan sai thúc thúc thời điểm, cảm thấy bọn họ trên người có loại làm người sợ hãi đồ vật, thực tàn ác hung bộ dáng nhưng cùng vị đại nhân này so sánh với, quan sai thúc thúc liền nhật quá nhiều, giống như lão hộ cùng tiểu cậu giống nhau. Không có đại nhân uy vũ cường tráng. Không có đại nhân ổn trọng đáng tin cậy, càng không có đại nhân cho hắn so với bọn hắn, trong thôn tôi cao sơn còn muốn cao lớn cảm giác. đương xem xong sở hữu miêu tả, hắn không biết là nên cao hứng bị hình dung thành núi cao cùng lão hổ, hay là nên thở dài thủ hà của hắn đều thành tiểu cậu. Thái bác văn tự động xem nhẹ bên trái kia suốt ruột họa, tuy rằng đại bộ phận ngôn ngữ đều ở miêu tả hắn này thân quan phục, bất quá, ở trong lòng gật đầu, ấn, đứa nhỏ. Này ánh mắt vẫn là không tồi, nói chuyện cũng thực thành thật, ở dùng dư quan nhìn ngoan ngoãn đứng ở nơi đó tiểu hai tử, quả nhiên là bị hắn quan uy sợ kinh sợ. Người đây là muốn mang về. Thái bác văn mở miệng hỏi. ừ, ở đại nhân trước mặt, nho nhỏ Dương Hưng bảo là cái mười phần thành thật hai tử, bởi vậy phi thường thành thật mà đem hắn cha cùng mẫu thân cấp bán. cha cùng mẫu thân nói, bọn họ không có gặp qua đại việc đời, cũng chưa thấy qua giống đại nhỏ như vậy đại nhân vật là bộ. Gián gì, trong lòng rất là tò mò, nhưng bọn họ tuổi quá lưng, không thể tiến vào, cho nên, ta liền tới rồi. Hai người trong lòng cuối cùng minh bạch, vì sao đứa nhỏ này hoàn toàn không có những người khác buồn rầu nhưng ra chính sự căn bản là không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Vương Tuyết Quân đột nhiên nghĩ đến mặt khác một loại khả năng, vậy người biết hôm nay khảo thí là đang làm gì sao? Có một việc hắn cơ bản có thể xác định, đứa nhỏ này căn bản liền không biết đại nho hai chữ ý tứ. Càng có khả năng đem hắn cùng hắn đồ đệ hai người cùng phân loại, vì đại nhân vật một liệt, thậm chí tại đây tiểu hài tử trong mắt, hắn chỉ sợ còn không có nhà mình đồ đệ tới quan trọng. Biết à, Dương Hưng Bảo cuối cùng nhìn đến trước mặt cái này lớn lên rất đẹp nam nhân, trả lời vấn đề cũng không có đối mặt Thái Bác Văn khi nghiêm túc, bởi vì đại nho muốn thu đồ đệ. Vậy ngươi tưởng trở thành đại nho đồ đệ sao? Cảm tình ngươi còn biết việc này à, vấn đề này hỏi đảo Dương Hưng Bảo, từ đầu Đến cuối hắn nhiệm vụ đều không phải trở thành đại nho đồ đệ, nhăn mặt suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói, cái này ta phải đi về hỏi cha cùng mẫu thân, bọn họ tưởng ta liền tưởng, bọn họ không nghĩ ta liền không nghĩ. Nghe được như vậy đáp án, vương tuyết quân bị chịu đặc kích này hoàn toàn không nên là, hắn cái này thanh danh hiển hết đại nho nên có đại ngộ a Thái Bác Văn đem bài thi đưa trả cho Dương Hưng Bảo, Thu Hảo lấy về đi cho người cha mẹ đi, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, muốn làm. quan xuyên quang phục, cần phải nỗ lực đọc sách mới được. ân ta viết đến. Dương hưng bảo nặng nề mà gật đầu, thanh âm vang đổi mà trả lời. Theo sau ở hai người dưới ánh mắt, đem hai chương bài thi nghiêm túc mà gấp hảo, đặt ở hộp đồ ăn tầng thứ nhất, lại đem đã không bộ đồ ăn thu hảo, sách một chút hộp đồ ăn, phát hiện liền tính thiếu không ít đồ ăn, hăng tiểu cánh tay vẫn là sách bất động, vì thế, chỉ phải mắt trong mong mà nhìn cách đó không xa người tốt thúc thúc. Đưa hắn đi ra ngoài. Thái bác văn trong mắt hiện lên một tia y cười, phân phó một bên quan sai. Cảm ơn đại nhân! Dương Hưng Bảo kéo ra một nụ cười dặn dở, nghiêm túc mà cảm tạ lúc sau, liền đi theo quan sai đi ra ngoài, hai cái canh giờ không có nhìn thấy cha cùng mẫu thân, tiểu bảo cảm thấy hắn có thật nhiều thật nhiều nói muốn cùng bọn họ nói. Dù sao cũng là vương tuyết quân thu đồ đệ, vừa mới nói cũng chỉ là vui đùa mà thôi. Sư phó, người thấy thế nào? Dù sao cũng là vương tuyết quân thu đồ đệ, vừa mới nói, cũng chỉ là vui đùa mà thôi, ta tưởng trước hiểu biết một chút đứa nhỏ này. Vương tuyết quân cũng không có trực tiếp đáp lại, nhìn tiểu hài tử bóng dáng nói, hắn có một cái thực tốt nương. Thái Bác Văn có chút hâm mộ mà nói, đây là hắn không có. Bên ngoài, Dương Thiên Tứ vừa ra tới đã bị Dương ra người sợ vây quanh, cả trai lẫn gái mồm năm miệng người hỏi, cuối cùng, vẫn là Chu thị dành trước, trời cho, thế nào? Vội vội vàng vàng hỏi, nương, nơi nào có như vậy sớm ra kết quả, hiện tại, còn không biết đâu, bà ngày sau sẽ biết. Dương Thiên Tứ thần sắc đạm nhiên mà nói, chỉ là đi vào khi tự tin thiếu không ít, mỏi mệt trên mặt ẩn hàm nhẹ nhẹ không kiên nhẫn cùng nôn nóng. Dương xong cách nhìn Dương Thiên Tứ trạng thái, đối kết quả cũng nhiều ít có chút phỏng đoán, trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Đối này dương ra người ta nói nói, hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Không phát hiện lão ngủ rất mệt sao? Đi thôi, lão ngủ, sớm chút. Trở về thật sớm chút nghỉ ngơi. ân dương thiên tứ gật đầu, hắn hiện tại xác thật là vừa mệt vừa đói. Từ từ, lão ngủ, tiểu bảo đâu? Hắn như thế nào còn không có ra tới? Vẫn luôn rủi cổ trờ nhi tử dương thiên ha nhìn trống rỗng nha môn khẩu, lại không ai ra tới. Nhi tử lại không thấy bóng dáng, hắn có thể không hoảng hốt mới là lạ. Nếu là trước kia, Dương Thiền Tứ còn sẽ lý trí phân tích được mất, hoặc là vẻ mặt ôn hòa mà nói chuyện, nhưng hiện giờ, hắn nơi nào có tâm tình, tứ ca, ta như thế nào biết, ta khoảng cách này Tiểu Bảo xa đâu. Lão Tứ, các ngươi ở chỗ này chờ Tiểu Bảo đi, chúng ta liệm đi về trước. Dương xong cắt một câu, đánh gãy muốn nói chuyện Dương Thiền Hà, hắn hiện tại tâm tình còn thực thất vọng khó chịu đâu. Bởi vậy, cũng không phát hiện Dương Thiên Hà trong mắt nôn nóng cùng hoảng loạn, bất quá, mặc dù là thấy, phóng trình cũng làm trò không phát hiện. Tư Nguyệt mắt lạnh nhìn Dương ra những người này hành vi, hừ, nguyên tưởng rằng Dương Thiên Tứ rất lợi. Hại, không nghĩ tới như vậy điểm đã kích liền bại lộ hắn mỏng lạnh bản tính, tính, hiện tại tiểu bảo càng quan trọng, mang theo khách khí mà tươi cười, đi rồi hai bước, hỏi một cây khác học sinh, vị này tiểu ca, người có hay không thấy một đứa bé năm tuổi? Hắn nha, kìa học sinh trong mắt có hâm mộ, tâm thái nhưng thật ra không tồi, đã trải qua hai cái canh giờ dạy vọ đều còn có thể cười ha hả mà nói chuyện, bị đại nho cùng thái đại nhân để lại, ta phỏng trừng đại nho thu hắn đương đồ đệ. Khả năng tính rất lớn. Này một câu làm tư nguyệt cùng Dương Thiên Hà đều ngây dại, Dương Thiên Hà nhìn nhìn thiên, chẳng lẽ mật đường nhân bánh nướng lớn tạp đến con của hắn trên đầu. Dương ra người rời đi bước chân cũng ngừng lại, một đám trên mặt đường mang theo không thể tưởng tượng, nếu là cẩn thận mà xem qua đi nói, bọn họ trong ánh mắt còn có này không phục. Ách, người nói giỡn đi, nhà của chúng ta tiểu bảo mới năm tuổi, còn không có thường quá học vỡ lòng quá đâu. Hảo đi, phục hồi tinh. Thần lại tư nguyệt mở miệng nói, tuy rằng nàng cảm thấy nhà bọn họ nhi tử thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn đáng yêu, về sau nửa điểm cũng sẽ không so này đó học sinh kém. Nhưng đó là về sau sự tình, hiện tại, nhà nàng tiểu bảo có mấy cân mấy lượng nặng cái này làm nương còn có thể, không rõ ràng lắm sao?" Dương Thiên Hà ở một bên ngơ ngác gật đầu, đem bánh có nhân ném một bên. Kia học sinh vừa mới cũng liền như vậy vừa nói, nghe xong lời này, hiện giờ tưởng tượng cũng cảm thấy không quá khả. "Năng, ha ha, có lẽ là ta tưởng sai rồi, bất quá, người nhi tử xác thật là bị Thái đại nhân cùng đại nho lưu lại, các ngươi cũng không nên gấp gáp." Phóng trừng một hồi liền ra tới, kia học sinh nói xong, nhìn nhà mình cổ kiểu tới rồi, cười gật đầu ý bảo, xoay người rời đi. Bởi vì lần này dường ra người một đám đều không hề sốt ruột đi rồi, Dương Thiên Tứ vừa nghe kia học sinh nói, đảo cũng có chút giọng mở thông suốt, hắn lúc ban đầu cũng là cùng kia học sinh tưởng giống nhau, nhưng tiểu bảo, vừa mới mấy vừa năm tuổi, chẳng lẽ này đại nho còn phải làm hắn vỡ lòng tiên sinh sao? Hắn nhưng không cảm thấy khi đại nhau có như vậy nhàn rỗi, là cùng không phải Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà hai người nhưng thật ra không thèm để ý, xác nhận Tiểu Bảo không có việc gì liền hảo. Mẫu thần quả nhiên, không chờ một hồi, Dương Hưng bảo sức sống mười phần trăm trẻo tiếng kêu vang lên, Tiểu ra hỏa vừa thấy đến Tư Nguyệt liền trực tiếp vọt qua đi, bị Tư Nguyệt bế lên khi trên mặt Tư cười càng, thêm sáng lạng. Thế nào? Có mệt hay không? Tư Nguyệt cầm lấy khăn tay cho hắn lau mồ hôi, kia đỏ bừng khuôn mặt nàng nhìn thật sự là có chút đau lòng, bất quá, thấy tiểu bảo tinh thần thực hảo, đảo cũng yên lòng. Không mệt, một chút đều không mệt, chính là tay có chút toan, chân có chút mềm, kia cái bàn quá cao, ta chỉ có thể ngồi quỳ, viết chữ thời điểm có chút cố hết sức. Vượng nghe đến Tư Nguyệt hỏi chuyện, dường hương bảo đối trường thì bàn ghế oán giận liền bùm bùm mà nói ra, phải không? Tư Nguyệt tưởng tượng. Cũng là những cái đó các bạn khẳng định là dựa theo người trưởng thành quy cách làm, đối tiểu bảo tới nói, tự nhiên là sẽ cao, một bên nhéo hắn tay nhỏ cánh tay một bên hỏi, có hay không cảm thấy nơi đó đau. Dương Thiên Hà ở một bên nhìn hai mẹ con bộ dáng này, phóng chừng một chốc một lát cũng sẽ không nói xong, vội vàng đi đến quan sai trước mặt, đem hộp đồ ăn tiếp nhận tới, đa tả quan gia. Lúc này đây tư cười so mới vừa vào cửa thời điểm tự nhiên nhu hòa rất nhiều, không cách khí. Mà lúc này đây, quan gia nhân thật ra nể tình cười một chút, thậm chí còn có lẽ mà trả lời, rốt cuộc liền tính này hùng hại tử không thể đương đại nho đồ đệ, khá vậy ở hai người trước mặt lộ mặt, ai biết về sau sẽ là cái gì quan cảnh, đối hắn ra vẫn là cách khí một chút tương đối hảo. Dương Thiên Hà vừa nghe lời này, đạo có chút thủ sủng nhật kinh, tiểu bảo, hôm nay ngươi nhân chịu khổ, muốn ăn cái gì, mẫu thân đều cho ngươi mua, bên này tư nguyệt cười hỏi. Dương Hưng bảo lắc đầu, không khổ, chúng ta trở về ăn đi, mẫu thân làm ta đều thích. Tự hồ đã trải qua trận này, Dương Hưng bảo miệng càng ngọt. Nghe xong lời này, tư nguyệt cười tủm tỉm mà nói, hảo, dựa chưa là không còn kịp rồi, chúng ta mua tiểu bảo thích bánh bao thịt tự ăn có được hay không? Buổi tối cho ngươi làm ăn ngon. Hảo, Dương Hưng bảo gật đầu. Dương Thiên Hà đi tới, tươi cười đầy mặt mà đối với hai người nói, hai tử ta tới ôm đi, người hôm nay cũng mệt mỏi. Tư Nguyệt nhìn, Dương Thiên Hà, Dương Hưng Bảo đã dài quá không ít thiệt ôm ở trên tay khi nặng chịu, thời gian một lâu vẫn là rất mệt, người thân thể có thể chứ. Trước cho ta ôm, nếu mệt, ta lại cho ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cậy mạnh. Dương Thiên Hà biết Tư Nguyệt băng khoăn cái gì, buổi chiều ta luyện đi Dương Đại Thúc nơi đó nhìn xem, ta phỏng trần một ít nhẹ nhàng sống là có khả năng. Ơn, Dương Thiên Hà đều nói như vậy. Tư Nguyệt đem Dương Hưng Bảo đưa qua đi, đem hộp đồ ăn tiếp nhận. Tới, đi thôi, mua chút ăn liền trở về nghỉ ngơi. Ưng, Dương Thiên Hà gật đầu, một nhà ba người cười ha hả mà đi rồi ước mười bước xa, cũng chưa chú ý tới mặt sau Dương ra mọi người. Dương xong các mặt âm trầm thật sự, hướng về phía Dương Thiên Hà quát, Dương Thiên Hà, cha, là ra ra. Dương Hưng Bảo tươi cười thu liễm một ít, lôi kéo Dương Thiên Hà trên vai quần áo nói. Dương Thiên Hà tự nhiên nghe được là cha ở kéo hắn, nhìn thoáng qua tư nguyệt dựng lại bước chân, quay đầu lại, dương. Ra người đã theo lại đây, bất tác dĩ hỏi, cha, có việc? Hừ, dương xong các hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Lão tứ, có phải hay không về sau không có việc gì ta cái này, lão tử đều không thể kêu ngươi. Dương Thiên Hà không nói, nhìn dương xong các nặng nề không khí ở hai đám người trung gian tràn ngập. Trên thực tế dương song các cũng biết hắn lời này nói được thật không có đạo lý, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến dương thiên hà thế nhưng đối bọn họ nhìn như không thấy, trực tiếp mang theo. Thế nhi không nói một tiếng liền rời đi, trên mặt kia ngốc hề hề tươi cười hắn thấy thế nào đều cảm thấy khó coi, như thế nào nghe đều cảm thấy trói tai, càng làm cho hắn thật sâu cảm thấy hắn cái này làm cha mặt mũi bị dẫm đạp đến không còn một mảnh. Như thế nào? Dương thiên hà, các ngươi một nhà ba người đi ăn thịt bánh bao. Đem chúng ta này cả gia đình ném ở chỗ này, người trong lòng liền không cảm thấy mất công hoảng sao. Chu thị trên mặt tất cả đều là bất mãn mà nói, bất quá, rốt cuộc. Biết nơi này là địa phương nào, thanh ấm ép tới rất thấp. Nương, Dương Thiên Hà đau đầu mà nhìn vô cớ gây rối Chu thị, nếu là bạc là của hắn, hắn nhưng thật ra không ngại cấp cha mẹ mua thịt bánh bao, nhưng hôm nay chính hắn đều là dựa vào tư nguyệt dưỡng, còn thiếu khả năng cả đời đều trả không được trướng. Làm hắn như thế nào có mặt làm tư nguyệt ra bạc cấp cha mẹ mua thịt bánh bao? Ách này đó hắn phía trước liền nghĩ tới, hồi tưởng lên, mày nhăn đến càng khẩn, vì cái gì mỗi lần nương đều, Lặp lại mà nắm một vấn đề không bỏ, tuy rằng hắn cũng không quản ra, chính là trong nhà có nhiều ít bạc, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu rõ, lại nói nhà bọn họ, cũng cũng không có nghèo đến liền bánh bao thịt đều mua không nổi nông nổi. Dương Thiên Hà hít sâu một hơi, mở miệng nói, về sau nói như vậy đều đừng nói nữa, ta hiện tại uống dược, ta cùng tiểu bảo hiện giờ ăn dùng xuyên, đều là tư nguyệt của hồi môn, chẳng lẽ nương người thật sự tưởng tượng tư nguyệt nói như vậy, lặng. Nàng dùng nàng của hồi môn nuôi sống chúng ta cả gia đình người. Nguyên bản Dương Thiên Hà cũng không giống nói như vậy trọng nói, có thể tưởng tượng đến mấy ngày nay tới giờ người nhà của hắn hành động, nghĩ hôm nay bọn họ biểu hiện thật sự là có chút nhịn không được. Bất quá, cho dù tới rồi bên miệng, hắn vẫn là do dự một chút, nghĩ cùng với mỗi lần đều ở một vấn đề thượng dây dưa, chi bằng một lần nói rõ ràng tới hảo, vì thế, lúc này mới đem lời này nói ra. Nếu là phía trước tư nguyệt nói, lời này làm dương xong các có chút xuống đai không được, như vậy, những lời này từ dương thiên hà trong miệng nói ra, tuyệt đối là nặng nề mà hung hăng mà vả mặt, vô luận bọn họ trong lòng có hay không như vậy ý tưởng, chuyện như vậy là có thể bại ở bên ngoài tới nói sao? Huống chi nói ra vẫn là bọn họ thân sinh nhi tử. Cha, Dương song các tức giận đến vẻ mặt xanh mét, vừa định mở miệng, tay áo lại bị Dương thiên tứ kéo lấy, nhìn tiểu nhi tử đối với hắn lắc đầu, có nói cái gì trở về lại. Nói, cũng là, vô luận tái sinh khí, việc xấu trong nhà không thể ngoại Dương, Dương song các thật sâu mà nhìn thoáng qua Dương thiên hà, chúng ta đi. Lời nói rơi xuống, lạnh mặt từ Dương thiên hà một nhà ba người bên người bước đi quá. Phản phúc bọn họ như vậy là có thể dọn về một ít mặt mũi giống nhau. Lúc này đây, đừng nói là tư nguyệt, chính là Dương Thiên Hà cũng phát hiện, nhà hắn cha mẹ thuân với chính là giống tiềm cha, đã bị đả kích ngày càng kiên cường Dương Thiên Hà sửng suốt một. Chút, lúc sau không sao cả mà cười, đi thôi, cấp tiểu bảo mua thịt bánh bao đi, tiểu bảo, cấp cha nói nói, trường thi bên trong sự tình bái. Dương Hưng Bảo lập tức đã bị rời đi lực chú ý, thẳng đến ăn bánh bao. Theo xe bọ lấy động ở tư nguyệt trong lòng ngực ngủ phía trước, một chân miệng đều không có nghe qua. Dương Thiên Hà, ngươi chậm một chút, ổn điểm, tiểu bảo ngủ rồi. Ngồi ở xe bọ thượng tư nguyệt tiếng cười mà đối với Dương Thiên Hà nói, trong tay cầm kệ quạt không ngừng quạt. Hảo! Dương Thiên Hà gật đầu, u tỉnh trên đường nhỏ, Dương Thiên Hà lòng đang giờ phút này có xưa nay chưa từng có bình tĩnh, vô không bất nhập thái dương chiếu vào trên đầu, hắn đều bất khát nhiệt. Kỳ thật, lúc này đây không chỉ là tiểu bảo dài quá kiến thức, chính là hắn cũng minh bạch rất nhiều sự tình. Dương gia trong tiểu viện, nhìn vẻ mặt mỏi mệt tư nguyệt, nói cái gì dương thiên hà cũng không cho tư nguyệt đi cho hắn sát thuốc, người đi ngủ đi, sao giao ta làm không thuộc, sát thuốc vẫn là sẽ. Tư nguyệt cũng thật là có chút mệt nhọc, thấy dương thiên hà kiên trì, cũng liền không nói nhiều cái gì, chờ đến dương thiên hà uống qua dược. Giặt sạch chén, vào phòng liền thấy thư nguyệt mẫu tử hai dựa vào cùng nhau, hai chương bạch bạch mặt phấn nộn thịt non đô đô, ngủ thật sự là thơm ngọt, giường lớn bên ngoài còn cố tình mà để lại hắn vị trí, thỏa mãn mà ngồi ở mép giường nhìn một hồi, nghe bên ngoài chi chi kêu ven minh, chậm rãi buồn ngủ dũng đi lên, đơn giản cởi giày, cũng ở trên giường nằm xuống. Bên kia dương ra mọi người mệt mỏi ban ngày, lại là nửa điểm buồn ngủ cũng không có, đặc biệt là dương thiên sơn tam huynh đệ. Một đám mang theo hy vọng mà đi, thất vọng mà về không nói, hai cái bị cảm nắng, một cái bị nước tiểu cấp nghẹn ra tới, thân là bọn họ cha mẹ, tâm tình sẽ như thế nào cũng là có thể nghĩ. Bởi vậy, ít nhất hiện tại lúc này, Dương Thiên Tứ có hay không hy vọng chuyện này bọn họ cũng không quan tâm. Lã ngộ, thật sự không hy vọng sao? Dương song, các chứ nay liền không có đem hy vọng đặt ở mấy cái tôn tử trên người, nghĩ khi ba cái tôn tử mất mặt hành vi, hắn đề đều không muốn nhắc tới. Một người ngồi ở nhà chính nội triều đã lâu thuộc lá sợi lúc sau, mới đứng dậy, đi đến thư phòng, đẩy cửa tiến vào, ngồi ở một bên ghế trên, nhìn Dương Thiền Tứ, mở miệng hỏi. Dương Thiền Tứ nhíu mày, việc này hiện tại cũng nói không chừng. Hắn cũng không cảm thấy hắn một chút hy vọng đều không có. Kia, Dương song các trầm ngâm một phen, kia tại. Đây ba ngày, muốn hay không đưa chút cái gì cấp đại nho. Dương Thiền Tứ lắc đầu, không cần. Hôm nay đại nho là cùng Thái đại nhân cùng nhau cha, người cũng biết Thái đại nhân là cái cái dạng gì quan. Phía trước lễ chỉ sợ cũng là tặng không, phóng trình cũng chưa có thể đến đại nho trong tay. Nếu là lại đưa, ngược lại sẽ chuyện xấu. Dương xong các gật đầu, lão ngũ ta nghĩ rồi lại nghĩ, vô luận chuyện này thành cùng không thành, có thể đương đại nho độ để tự nhiên là thiên đại chuyện tốt. Mặc dù là không thể, người cũng không cần để ở trong lòng. 8 tháng phân thi hương mới là trọng điểm. Dương Thiên Tứ đạm nhiên cười, nhìn Dương Song Cát, nếu là còn có minh bạch bình tĩnh người, khẳng định chính là hắn cha, ta biết. Này ta liền an tâm rồi. Dương Song Cát lo lắng nhất chính là Dương Thiên Tứ, bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng tới rồi tám tháng vân thi hương, kia mới là mất nhiều hơn được sự tình. Vẫn nghe Dương Thiên Tứ nói như vậy, hắn tâm liền buông xuống, lại nghĩ còn ở vì. Tôn tử thất vọng khổ sở ba cái nhi tử, ở trong lòng lắc lắc đầu. Nếu mọi cái nhi tử đều có thể giống lão ngũ như vậy nhìn thấu triệt, kia cái này ra hắn liền không cần quá nhọc lòng. Dương song các đứng dậy, liền đi ra ngoài, Dương thiên tứ lại đột nhiễm mở miệng, thanh âm thực nhẹ, lại cũng đủ Dương song các nghe được rõ ràng. Cha, người nói lần đó sự tình chúng ta có phải hay không làm sai? Dương song các quay đầu lại, nhìn mê mang Dương thiên tứ, nhíu mày, vừa mới buông tâm nhắc lên. Ngươi lại nói cái gì sự tình? Hôn thư Dương Thiên tứ phun ra hai chữ, lại dùng sức lay động đầu, tính hiện giờ nàng đã là ta tứ tẩu, lại tưởng những cái đó cũng không có gì dùng. Dương xong các tâm lại là căng thẳng, đối với tư nguyệt hắn là một chút cũng không thích, nhưng là vì sao lão ngũ sẽ như vậy tưởng, bất quá, nếu lão ngũ không muốn nói, hắn cũng sẽ không nhiều hơn truy vấn, tựa như lão tứ nói như vậy, hiện tại truy cứu đúng cùng sai là thật sự không có ý nghĩa. Dương ra không. Khí trầm trọng thật sự, ngày này trừ bỏ nấu cơm cùng uy trong nhà gia xuất ở ngoài, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân đều không có gì tâm tình làm việc, đương nhiên, Dương Thiên Tứ cùng Dương Song Cát, cũng không cảm thấy đại nho thô đồ đề việc một chút hy vọng đều không có, chỉ là bọn họ không nghĩ nói ra, miễn cho ba ngày lúc sau ra kết quả là bọn họ muốn đương nhiên là kinh hỉ nhưng nếu không phải, cũng sẽ không quá mất thất vọng. Dương Thiên Hà một nhà ba người ngủ gần một canh giờ tư. nguyệt tỉnh lại sao ngủ ở bên ngoài dương thiên hà liền đi theo tỉnh lại tiểu bảo tỉnh tỉnh tư nguyệt mở miệng kêu lên không phải không thấy được tiểu bảo không ngủ tỉnh bất quá nàng lo lắng tiểu hài tử ban ngày ngủ quá nhiều buổi tối liền ngủ không được ân diệu hưng bảo mở mê mang mà đôi mắt mẫu thân mềm bại mà kêu lúc sau xoa đôi mắt ở trên giường lăn hai vòng liền bò lên tỉnh táo lại nghĩ đến hắn hôm nay làm sự tỉnh ở hai người kinh ngạc trong ánh mắt hưng hực mà bò Xuống giường, mở ra hộp đồ ăn, đem hai chương bài thi để ra qua đi, mẫu thân, cha, các người xem, đây là ta cho các ngươi. Tư Nguyệt tiếp nhận, nhìn có hai chương, đề một chương cấp Dương Thiên Hà, càng khai càng là buồn cười, nhà nàng bảo bối như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu. Dương Thiên Hà cũng là ha hả mà cười, hai người trao đổi nhìn lúc sau càng là hung hăng địa biểu Dương Tiểu Bảo một phen đem này hai chương bài thi đặt ở hộp, bảo tồn hảo Dương Thiên Hà có dãnh cấp Tiểu Bảo. Cũng làm cái dương nhỏ, phóng hắn đồ vật. Tiểu bảo muốn làm kiện tụng nguyệt tự nhiên là duy trì, ở cái này xã hội, này cơ hội là trở nên nổi bật duy nhất an toàn con đường. Hảo! Dương Thiên Hà gật đầu, đúng rồi, tiểu bảo, đại nhỏ ra đề thi đâu? Ngươi trả lời sao? Trả lời A, Dương Hưng bảo đối với đề thi cũng không có dụng như thế nào tầm, cho nên muốn một hồi lâu mới nghĩ đến đề thi là cái gì, rất đơn giản, nhất thêm nhất tương đương mấy? Tiểu bảo trả lời thượng. Nhắc thêm nhất tương. đương mây! Dương Thiên Hà trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn Tiểu Bảo, người nói chính là thật sự. ân Dương Hưng Bảo gật đầu, ta xem đến rất rõ ràng. Này, Dương Thiên Hà nhìn Tư Nguyệt, này, quá trò đùa đi! kia thật là đại nho sao? Người nói đi! Tư Nguyệt cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Bảo, người viết chính là mấy? Vẫn luôn muốn hướng Tiểu Bảo hỏi thăm tin tức Dương Thiên Tứ thập phần trùng hợp mà xuất hiện ở cửa, cười hỏi. Nhì a Dương Hưng Bảo đương nhiên mà trả lời. Dương Thiên Tứ cười mặt có chút tối sầm, kia đại nho cùng thái đại nhân nói như thế nào? Ơn, Dương Hưng Bảo nghĩ rồi lại nghĩ, đại nhân xác thật xem qua hắn đề thi giải bài thi, như vậy đại một chữ, nếu là sai rồi, đại nhân khẳng định sẽ nói cho hắn, kia hắn cái gì đều không có nói, cũng chính là hắn đáp đúng. Cho nên, Dương Hưng Bảo nhìn Dương Thiên Tứ cười tủm tỉm mà nói, đại nhân nói tiểu bảo đáp đúng. Dương Thiên Tứ lùi về phía sau một bước, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Nhìn Dương, hắn bảo gương mặt tươi cười, các loại ý tưởng ở trong lòng quay trung quanh, toàn bộ đầu óc ầm ầm vang lên, ngồi trắng bệch, nguyên bản phong đội nhẹ nhàng một người lúc này đảo như là gió to trung phá phòng ở, phong vũ phiêu diêu. Lão Ngũ, ngươi làm sao vậy? Dương Thiên Hà quan tâm hỏi, theo sau liền tưởng đến vừa rồi đối phương biểu tình một bên, theo sau mãnh liệt mà lắc đầu. Đơn giản như vậy vấn đề lão ngũ sao có thể đáp sai, nhưng hắn hiện tại bộ dáng rõ ràng chính là trả lời sai rồi. Vấn đề biểu hiện à? Lão ngũ, người sẽ không thật sự đáp sai rồi đi. Lúc này đây, Dương Thiên Hà nói hỏi về cẩn thận cẩn thận, nếu thật là gọi lộn xô nói, hắn cảm thấy hẳn là tìm Dương Đại thúc cấp lão ngũ nhìn xem đầu óc, có phải hay không đọc sách cấp đọc hỏng rồi. Phòng nội tổng cộng bốn người, Dương Hương bảo cùng tư nguyệt hai mẹ con là cùng cái tâm tư. Chán ghét dương thiên tứ sắc mặt khó coi, tâm tình không tốt, bọn họ liền sẽ cảm thấy ánh mặt trời sáng lạng tâm tình tươi đẹp phi dương. Cho nên, dù sao lại không có người ngoài, trên mặt tươi cười căn bản là không có che giấu Dương thiên hà một đôi mắt lóe quỷ dị quang mang, đó là xem ngốc tử hoặc là có bệnh nhân tài sẽ có ánh mắt, mà bị tam đôi mắt nhìn chăm chú vào dương thiên tứ, nang kham, nhục nhã, hối hận các loại tư vị đồng thời nảy lên trong lòng. Cuối cùng, lăn lộn một ngày cũng không có như thế nào nghỉ ngơi hắn, hai mắt vừa lật, té xỉu. Vẫn là Dương Thiên Hà động tác mau, đem hắn đỡ lấy, nếu không nói, tư nguyệt cùng. Dương Hương Bảo trong mắt rõ ràng mà viết tiếc núi, như thế nào liền không cho hắn ngã trên mặt đất đâu. Rốt cuộc là Dương Thiên Hà thân ngũ đệ, tư nguyệt cho dù là không còn có hảo cảm, cũng sẽ không ở ngay lúc này bỏ đá xuống giếng, làm Dương Thiên Hà khó làm, làm nàng hảo cảm bạch soát, tiểu bảo. Cha ngươi thân thể không tốt, ngò đi kêu người ra ra bọn họ lại đây. ân Dương Hưng Bảo gật đầu một cái, liền xông ra ngoài, ra ra, tiểu thúc té xỉu. Hôi to một tiếng, thực máu, toàn bộ. Dương ra gà bay chó sủa, phàm là có thể xuống đất đều vọt lại đây. Chu thì kích động mà một phen đẩy ra Dương Thiên Hà, người cái này bạch nhãn lang người đem lão ngủ làm sao vậy? Dương Thiên Hà bị mạnh mẽ đẩy ra, nếu như không phải tư nguyệt sớm có chuẩn bị. Tay mắt lánh lẹ mà đem hắn đỡ lấy, phỏng chừng liền ngã xuống đất thường. Đông, Dương Thiên Hà có người đỡ, đỡ Dương Thiên Tứ người lại chưa kịp. Một tiếng trầm vang, cả người ngã trên mặt đất, chu thị kêu khóc thanh đã vang lên. Khóc cái gì, ai có thể nói cho ta đây là có chuyện gì? Dương song các quát lớn nói, mắt sáng như đút mà nhìn Dương Thiên Hà, khi ý tứ lại rõ ràng bớt quá. Tư Nguyệt khóe miệng vừa kéo, nhìn một cái mà lôi kéo Dương Thiên Hà cùng Tiểu Bảo chậm rãi lui về phía sau. Này cả gia đình người trang vào tới, vàng nhất bị đụng phải lại đến lại dưỡng, kia nhưng không có lời, lại nhịn này dương ra một đám người, bọn họ hiện giờ không phải hẳn là trước phái cá nhân đi tìm đại phu sao. Cha, làm người đi, thỉnh dương đã thuốc lại đây đi, ta cảm thấy lão ngũ đầu óc có vấn đề. Dương Thiên Hán nghiêm túc mà nói, vừa mới lão ngũ biểu hiện đã nói được thực minh bạch, ở hắn xem ra, nhất thêm, nhất tương đương mấy điều sẽ đáp sai tú Tài Lan khẳng định là đầu óc ra vấn đề. Tư Nguyệt ngạc nhiên mà nhìn Dương Thiên Hà giống như này đã không phải lần đầu tiện, chẳng lẽ này nam nhân có thuần thiên nhiên nào đó thuộc tính? Người đầu óc mới có vấn đề đâu. Chu Thị Thét To khi nhìn Dương Thiên Hà ánh mắt, phản phất hắn chính là giết người hung thủ giống nhau. Nãy nãy, Dương Hưng Bảo cảm thấy hắn hoàn mỹ, mà hoàn thành ra cùng mẫu thân giao cho hắn nhiệm vụ lúc sau, đã lớn lên không ít. nghiêm trang mà nói tiểu thúc đầu óc thật sự có vấn đề nếu không hắn cũng sẽ không bởi vì đáp sai nhất thêm nhất tương đương nhị mà té xỉu cái gì nhất thêm nhất tương đương nhị tiểu bảo người đang nói cái gì đáng thương dương thiện tứ liền như vậy nằm trên mặt đất như vậy nhiều thân nhân liền lại mỗi một cái đỡ một phen hoặc là kêu đại phu Yeah yeah, Tiểu Bảo nói chính là hôm nay đề thi, Dương Hưng Thịnh không nghĩ bị Tiểu Bảo đoạt đi rồi thuộc về hắn trưởng tôn địa vị, dành trước nói, đề thi rất đơn giản, nếu ta có thể kiên trì đến cuối cùng, nói không chừng là có thể đương đại nho đồ đệ.